Trừ 100001 người đuổi giết địch cửu, người đăng linhtt, HTT, bá, vô lượng cung chủ cùng mập mạp hành giả còn không có ly khai, một đạo nhân ảnh liền đã rơi vào trước mặt hai người. Vô lượng cung chủ lập tức liền cảm nhận được có một loại mênh mông vô biên hít thở không thông miền ép tới đây, làm cho nàng liền khí cũng thở dốc không được bình thường. Người tới bất quá là một cái cực kỳ bình thường bình thường áo vải nam tử thế nhưng vô lượng cung chủ trước tiên liền nhận ra người đến là ai, tranh thủ thời gian cuối người hành lễ, phù vô lượng bái kiến độ tiền bốn. Nàng có thể không thèm điệu nghĩa đến độ mạch thế nhưng nàng cũng không dám có nửa điểm đối độ bất không tôn kính. Trước mắt người này nàng cũng chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trước mắt người này nhất định là ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân, độ bất. Chỉ có ngũ hành vũ trụ đệ nhất nhân mới có thể cho nàng đáng sợ như thế nghiền ép khí tức. Lúc trước cứu được nàng chính là cái kia mập mạp hành giả có lẽ tu vi cũng không so đồ bất yếu bao nhiêu, bất quá vô lượng cung chủ hiện tại có chút hoài nghi mập mạp hành giả không phải ngũ hành vũ trụ, bởi vì mập mạp cho nàng áp bách ngược lại không có lớn như vậy. Chẳng qua là nàng không dám khẳng định mà thôi, dù sao muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Lúc trước tạo hóa chi môn chính là ly khai ngũ hành vũ trụ, nhưng tạo hóa chi môn bao lâu thời gian mở một lần. Nàng đạo cường thịnh trở lại, cũng là diễn sinh tại ngũ hành vũ trụ. Nếu như nói đồ mạch đem ngũ hành vũ trụ đạo tác lợi dụng đã đến cực hạn, cái kia trước mắt người này chính là cùng ngũ hành vũ trụ đạo tác đồng thời diễn sinh tồn tại. Đồ bất nhìn vô lượng cung chủ liếc không sai tiến vào tạo hóa chi môn sau, còn có thể đi ra. Chờ ta tìm được cái kia địch cửu sau, lại đến cùng ngươi nói chuyện. Nói xong câu đó, Đồ Bất nhìn về phía Mập Mạp Hành Giả. Mập Mạp Hành Giả ha ha cười cười nói ra, "Đồ Bất lần này ngươi thật đúng là không nhất định có thể đuổi theo hắn." "Vô luận đúng không có thể đuổi theo ta đều phải muốn đi đuổi theo." Đồ Bất không chút lựa chọn nói ra, hắn gần nhất đầu rất lớn, cái này đã ảnh hưởng đến hắn nói. Mập mạp hành giả gần gần đầu ta mới vừa rồi không có đuổi theo hắn, dùng tiểu tử kia thực lực, chỉ sợ 10 cái hô hấp có thể biết rõ ta không có đuổi theo hắn. Cho nên nếu như ngươi vận khí tốt tiểu tử kia chủ quan mà nói, cũng là có chút hy vọng. Nói xong, mập mạp hành giả chỉ một cái hư không phương vị. Tốt! đồ bất quay người lại, trực tiếp biến mất vô tung. Vô lượng cung chủ hít một hơi lãnh khí, hắn thế mới biết cái gì là tốc độ. Cái kia địch cửu tốc độ mau nữa, cũng tuyệt đối so với độ bất chậm rất nhiều. Chỉ cần bị đồ bất xem xét đến địch cửu nửa điểm khí tức địch cửu liền không cách nào chạy thoát. Giờ phút này nàng cũng đã minh bạch vì cái gì mập mạp hành giả không đuổi theo địch cửu, không chỉ là biết rõ đuổi không kịp, đồng thời cũng là muốn muốn tê liệt địch cửu, lại để cho độ bất nhanh đuổi theo. Bất quá tạo tích biết rõ, mập mạp hành giả tê liệt nhất định là không có nửa điểm tác dụng. Nàng cùng địch cửu tuy nhiên chỉ có mấy cái đối mặt thế nhưng địch cửu gian xảo sớm đã thật sâu khắc vào nàng trong trí nhớ. Nếu như địch cửu như thế đại ý, chỉ sợ sớm đã sống không đến hôm nay. Địch cửu tự nhiên sẽ không như thế đại ý, tốc độ của hắn vẫn là càng lúc càng nhanh, thậm chí không ngừng nhảy vào đủ loại hư không vòng xoáy. Chỉ cần có nửa điểm lại để cho hắn bỏ chạy bằng vào, hắn cũng không thèm để ý chút nào mượn. Vốn hắn là ý định đi trước tìm kiếm vong xuyên cùng thu thủy, nhưng bây giờ địch cửu rất rõ ràng, hắn hay là trước bảo trụ số mạng của mình. Nếu không một khi tiết lộ hành tung lại để cho đồ bất biết rõ, vậy hắn không phải tìm kiếm mà vong xuyên thu thủy, mà là tự tìm đường chết. đồ bất chỉ là đuổi hơn 10 hơi thở sau liền ngừng lại, hắn biết mình lần nữa triệt để đã mất đi địch cửu là bất luận cái cái gì tung tích. Lại để cho địch cửu ra đầu tê giải là, vô luận hắn chạy ra rất xa, lại thủy chung cảm giác được có người ở như có như không đuổi theo hắn. Có thể hắn thần niệm quét ra đi, hết lần này tới lần khác cái gì cũng cảm ứng không đến. Địch cửu huống chi đem quy tắc đồn thuật phát huy đã đến cực hạn, vẫn là không dùng được. Bởi vì hắn tránh thoát cái loại này như có như không bóng mờ sau, qua một thời gian ngắn, cảm giác kia lại lần nữa theo tới. Địch cửu hít vào một hơi. Hắn khẳng định trên người mình chỉ sợ có cái gì ấn ký, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không có loại cảm giác này. Thế nhưng ai có thể khi hắn trên người dưới ấn ký? Cái kia mập mạp hành giả. Cái kia mập mạp hành giả thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, địch cử vẫn như cũ tin tưởng hắn dưới không được ấn ký, huống hồ hay là tiếp theo loại chính hắn cũng cảm giác không thấy ấn ký. Chẳng lẽ là vô lượng cung chủ? Địch cử lập tức lắc đầu, vô lượng cung chủ càng là không có khả năng khi hắn trên người dưới ấn ký. Vô lượng cung chủ hiện tại bị hắn đánh chính là chết đi sống lại, cũng chỉ có một hơi tồn tại, nói thật ra lời nói, địch cửu thật đúng là không có đem cái này nữ nhân để ở trong lòng. Nữ nhân này cường đại không phải thực lực có bao nhiêu đáng sợ, chính là nàng chính là cái kia niết diệt kính mà thôi. Duy nhất có khả năng đúng là độ bất thực lực quá mạnh mẽ, không cần ấn ký có thể đuổi kịp hắn. Có thể độ bất làm sao biết hắn bỏ chạy phương vị. Dùng hắn bây giờ quy tắc đạo theo lý thuyết độ bất cũng không có thể tìm được nửa điểm dấu vết để lại a Bành, địch cử rơi vào một cái vướt đi hư không trên tinh cầu, cái kia nhàn nhạt theo dõi khí tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá địch cử rất rõ ràng, một hồi sẽ qua cái kia đuổi theo bóng dáng của hắn hội tụ lần nữa tới đây. Địch cử rứt khoát bắt đầu ở trên người mình tìm tòi, bất kỳ địa phương nào hắn cũng không buông tha. Hắn tu luyện là của mình đại đạo, mở ra cũng là của mình quy tắc tương lai còn có thể hình thành thế giới của mình, làm sao có thể bị người khác rơi xuống ấn ký còn không biết. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy hắn đạo hiểu vấn đề. Địch cử còn không có kiểm tra đến trên người mình nơi đó có vấn đề cái kia loại bị đuổi kịp đến cảm giác lại lần nữa đi lên. Lần này địch cử không hề động, nếu như sớm muộn đều muốn đối mặt trong lúc nhất thời cũng đi không hết, hắn liền nhìn xem mình rốt cuộc chỗ đó có vấn đề. Chỉ là mấy hơi thời gian, một cái màu xám bóng người liền đã rơi vào địch cửu đối diện. Đây là người dáng người cao gầy thanh niên nam tử, toàn nhìn so địch cửu cũng sẽ không lớn hơn vài tuổi. Bất quá quanh thân đạo vận lưu truyền, chính là địch cửu cũng không cách nào nhìn trộm nửa điểm dấu vết để lại. Cùng địch cửu giống nhau, thanh niên này pháp bảo cũng là vác tài sau lưng, đối phương pháp bảo là một kiện hư không bán miệt hoàn. Cứ như vậy rắc ở sau lưng, toàn nhìn có chút quái dị. Trần nhìn còn tưởng rằng là một cái nông dân bá bá chuẩn bị lên núi đốn củi bình thường. Lại để cho địch cửu nhẹ nhàng thở ra chính là cái này ra hỏa vậy mà không có bước vào bước thứ ba, hiển nhiên không phải độ bất, không phải độ bất hắn sợ cái gì. Đối phương cũng cùng hắn, chỉ là hợp đạo viên mãn mà thôi. Sớm biết như vậy hắn muốn chạy trốn cái giám A. Cùng giai đối chiến, hắn địch cửu cho tới bây giờ đều không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi đồn thuận là ta bái kiến nhanh nhất, nếu là ngươi thực lực so ra mà vượt đổ bất cái kia lão già kia tốc độ của ngươi so độ bất nhanh hơn. Áo xám thanh niên nhàn nhạt nói ra. Người này mới mở miệng, địch cửu liền giận mình hiểu được, hắn biết rõ đối phương là người nào, khó trách bị đối phương giống như như giỏi trong xương chầm chầm vào. Ngươi đuổi theo ta làm cái gì, chớ không phải là đều muốn nói cho ta biết ngươi còn chưa có chết. Địch cửu nhàn nhạt nói ra. Hắn khẳng định đổ bất đuổi giết xem qua trước cái này ra hỏa cái này ra hỏa lại không có bị đổ bất tiêu diệt, không đơn giản a Đem ngươi luân hồi kiểu đưa cho ta, ta thả ngươi đi luân hồi. Áo xám thanh niên ngữ khí thật giống như đạo lý hiển nhiên bình thường, không để cho nửa điểm bác bỏ. Địch cử có chút tức giận, ngươi là ai? Không nhớ báo ân còn chưa tính, lại vẫn muốn ân nhân đồ vật ngươi chỉ sợ trời sinh chính là vong ân phụ nghĩa heo chó a A hát thực xin lỗi, ta không nên vũ nhục heo cùng con chó. Ngươi nhận ra ta, áo xám thanh niên kinh dị chầm chầm vào địch cửu, sau đó theo bản năng tài chính mình trên người nhìn một hồi, địch cửu như thế nào nhận ra hắn? Ha ha! Địch cửu cười ha ha, ta chính là ném một cục xương cho nhà ta con chó ăn, nhà của ta con chó cũng biết canh cổng. Đáng tiếc ngươi địch thái ra ném đi canh một xương cốt cho ngươi ăn, kết quả ngươi học được cắn chủ nhân. Áo xám thanh niên trong mắt hiện lên một tia băng hàn, chằm chằm vào địch cửu ta cô bộ nhân hay là lần thứ nhất nhìn thấy người loại này kiêu ngạo con sâu cái kiến, ta hôm nay liền nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu kiêu ngạo tiền vốn. Địch cử không đợi đối phương đồng thủ thiên xa đao đã tế ra, đồng thời một đao bổ xuống, nói nhảm mới nhiều theo ngươi thái ra cả buổi, ăn trước ngươi thái ra một đao lại nói. Đao màn vỡ ra hư không, xoáy lên cuồng bảo sát thế bao lấy cô bộ nhân. Giờ khác này cô bộ nhân cũng cảm giác được lĩnh vực của mình từng khúc vỡ vụn, trong mắt của hắn hoảng hốt một cái hậu bối một đao vẩy mà có thể xé rách hắn cô bộ nhân lĩnh vực cái này ra hỏa đến cùng tu luyện là cái gì công pháp? Thiên hạ thứ 9 chưa mới nhất sẽ tới địa chỉ Internet. Trước 100002, lại ám toán địch thái ra ngươi. Người đăng Linh HTT. Đao thế đứng lên cô bộ nhân ở đâu còn dám muốn cái khác hư không bán nguyệt hoàn đồng dạng tế ra. Lúc trước trong lòng hắn, địch cửu chỉ là một cái con gà con con chó nhỏ mà thôi, hiện tại hắn mới biết được ý nghĩ của mình có bao nhiêu buồn cười. Hư không bán nguyệt hoàn hóa thành hai luồng bạch mang biên giới, lúc lên lúc xuống vậy mà khóa lại địch cửu đao thế. Oanh, hai người chỗ tàn phá tinh cầu bị cuồng bạo đảo vận nổ, địch cửu đao thế ngay lập tức tán loạn ra cùng một thời gian, hư không bán nguyệt hoàn hai luồng bạch mang biên giới cũng bị xé nát bấy. Địch cửu đồng dạng là kinh hãi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm tự mình ra tay nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không đến. Cái này cô bộ nhân rốt cuộc là người nào a? Chấm hỏi, lại bị luân hồi kiểu áp chế ở trong đó, còn chỉ còn lại một cái tàn hồn. Địch cửu kinh hãi, cô bộ nhân càng là kinh hãi không hiểu, hai người chỉ là thăm dò một chiêu cô bộ nhân đã biết rõ bị hắn giết không nổi địch cửu. Nếu như địch cửu thực lực so với hắn mạnh hơn mà nói, nói không chừng còn có thể giết chết hắn. Bất quá hắn tin tưởng địch cửu thực lực chắc có lẽ không so với hắn mạnh mẽ, thậm chí còn yếu nhược một điểm. Người này rốt cuộc là địa phương nào xuất hiện, đáng sợ như thế. Nhưng hắn là cô bộ nhân A. Địch cửu cũng sẽ không cho là mình thực lực so cô bộ nhân yếu, hôm nay hẳn là giết không nổi cô bộ nhân Nhưng cái này ra họa đuổi giết hắn thời gian dài như vậy, coi như là giết không nổi, hắn cũng sẽ không khiến lão già này sống khá già. Ngay tại địch cửu chuẩn bị tế ra khai thiên bút cùng đao trận thời điểm, cô bộ nhân bỗng nhiên thối lui, thậm chí đem hư không bán nguyệt hoàn cũng thu vào, đối địch cửu liền ôm quyền nói ra, địch đạo hữu ta giết không nổi ngươi, ngươi cũng giết không nổi ta. Tiếp tục đánh xuống cũng là không có chút ý nghĩa nào. Địch cửu ha ha cười cười, lão già kia, ngươi đuổi giết ngươi thái gia thời gian dài như vậy, liền một cái không có chút ý nghĩa nào coi như xong. Ngươi con chó này mệnh cũng là ngươi thái gia cứu, ngươi bất hiếu mời ngươi thái gia cũng liền mà thôi, vẫn cùng dám đi theo ta đằng sau cắn. Cô bồ nhân sắc mặt khó nhìn lên cũng may trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình chính thức đối thủ là ai, không phải trước mắt cái này địch cửu, mà là độ bất thật sâu hít vào một hơi, đem trong nội tâm khó chịu cùng phẫn nộ nhịn xuống dưới, tận lực chậm dần thanh âm của mình nói ra. Địch đảo Hữu, ngươi nói cũng không đúng như vậy. Cái kia luân hồi kiều vốn chính là đồ đạc của ta, ta bất quá là ở tạm trong đó mà thôi. Địch cửu chập chập một tiếng, chạy đến ngón út nói ra, lời hại, lời hại. Cô bộ nhân, ngươi có thể hay không dạy ta dùng như thế nào pháp bảo của mình đem chính mình chấn áp ở trong đó, làm cho mình biến thành tàn hồn, sau đó chờ người khác dùng hồi thủ bồ để tự cứu tàn hồn đâu. Ta còn thực khống chế không được trong đó hỏa hầu, một cái không cẩn thận, sẽ đem ngươi thái gia mệnh tiễn đưa đánh rơi. Địch cửu mắng khó nghe cô Bổ nhân cũng biết mình muốn luân hồi kiểu quá mau cắt. Coi như là ngu ngốc, chỉ sợ cũng không biết dùng pháp bảo của mình chấn áp chính mình a, thậm chí chấn áp liền hồn phách cũng thiếu chút nữa đã không có. Cô Bổ nhân liền ôm quyền, địch đạo hữu ta là thiệt tình muốn cùng ngươi kết giao. Ta cũng không phải một điểm bề bộn không có giúp ngươi, lúc trước nếu như không phải đổ bất truy sát ta, ngươi có thể chạy thoát ư. Ta dẫn rời đi đồ bất cho ngươi chạy thoát một mạng a. Nếu như không phải đồ bất ta đã cùng ta nguyên lai like đại đạo triệt để dung hợp hiện tại cũng không phải là hợp đạo mà là bước thứ ba. Một câu nói cho cùng, hai người chúng ta người hợp tác cùng có lợi, phân tức thì riêng phần mình diệt phong. Đổ bất ngươi chưa thấy qua à, nếu như ngươi nhìn thấy đồ bất chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội ở chỗ này nói chuyện với ta. Ta không phải khoác lác, ta có biện pháp theo đồ bất trong tay đào tẩu, ngươi là khẳng định không có cách nào. Địch cửu lần này không có mỉa mai cô bộ nhân, hắn biết rõ cô bộ nhân mà nói là rất đúng. Hắn và cô bộ nhân hai người, bất kỳ một cái nào đối mặt độ bất đều là chỉ còn đường chết. Hai người liên thủ, hoặc là còn một điều cơ hội. Thấy địch cửu lần này không nói nhảm cô bộ nhân mỉm cười nói ra địch đạo hữu trên thực tế chỉ bằng cho chúng ta hai cái cũng không phải độ bất đối thủ. Bất quá ta đang muốn đi tìm địa phương bước vào bước thứ ba ta xem địch đạo Hữu hiện tại cũng là hợp đạo viên mãn. Không bằng cùng đi với ta cái chỗ kia, liên thủ bước vào bước thứ ba như thế nào? Nói xong không đợi địch cửu trả lời, cứ tiếp tục giải thích nói, địch đạo Hữu, ngươi là kẻ đến sau, sợ không biết bước thứ ba đối một cái tu sĩ có bao nhiêu trọng yếu. Đồ bất cho ngươi hồi thủ bồ đệ tử, nhất định là trên người của ngươi có độ bất cần gấp đồ vật đồ bất người này ngươi hẳn không phải là hiểu rất rõ, người này thế nhưng tự xưng ngũ hành khai thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, đương nhiên ta không ủng hộ là được. Hắn lúc trước có được khai thiên vũ trụ tất cả hồng mông đạo tắc có thể nói đối ngũ hành vũ trụ vũ trụ quy tắc như lòng bàn tay, ngươi nếu như ở chỗ này bước vào bước thứ ba cuối cùng tuyệt đối là bị đồ bất nghiền ép phần. đồ bất đã chiếm được tất cả hồng mông đạo tắc. Cô bộ nhân lời này nói cho người khác có lẽ đã tin tưởng, nhưng địch cửu lại khẳng định độ bất không có được tất cả hồng mông đạo tắc ít nhất cái kia một đạo bỏ chạy cùng với độ bất không quan hệ. Cô bộ nhân cuối cùng là nói một câu tiếng người, không thể tải ngũ hành vũ trụ bước vào bước thứ ba, những lời này hắn là nhận đồng. Lão cô A. Ngươi xem ngươi nói, ta đang định đi hỗn loạn giới bước vào bước thứ ba, ngươi như thế nào như vậy mất hứng đâu. Địch cửu ha ha cười cười, đi lên muốn đập cô bộ nhân bả vai. Cô bộ nhân nào dám lại để cho địch cửu gần, mau để cho một bước trong nội tâm mắng to tiểu tử này trở mặt thật sự là nhanh. Có thể hắn nhất định phải cùng địch cửu liên thủ, bởi vì hắn không gặp được luân hồi kiều hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, một khi địch cửu ly khai tất nhiên sẽ nhớ tới hắn ở đây luân hồi kiều lên làm ấn ký. Hắn đều muốn sẽ tìm đến địch cửu, chính là khó như trên thanh thiên. Cái nguyên nhân thứ hai hắn cùng với địch cửu cùng một chỗ, ngược lại là vừa rồi hắn nói. Hắn và địch cửu cùng một chỗ mà nói, một khi gặp phải độ bất hắn nhất định là an toàn. Không phải là bởi vì hai người liên thủ đối phó đồ bất mà là bởi vì một khi gặp phải độ bất hắn lập tức liền bỏ chạy. Hắn khẳng định độ bất chỉ biết đuổi theo địch cửu sẽ không đuổi theo hắn. đồ bất hồi thủ bồ đệ tử có bao nhiêu trọng yếu? Hắn so với ai khác cũng rõ ràng, trọng yếu như vậy đồ vật lưu cho địch cửu quay đầu luân hồi, làm sao có thể đơn giản được rồi. Đồ bất buông tha cho mới đúng việc là Địch đạo hiểu tuy nhiên ta không biết cái gì là hỗn loạn giới, ta cô bộ nhân thật sự sẽ không lừa ngươi, chỉ cần tài ngũ hành vũ trụ chứng đạo, cái kia có chỉ còn đường chết. Đồ bất thành khẩn nói. Hắn lần thứ nhất như thế thành khẩn cùng một người khác nói ra lý, dưới bình thường tình huống, hắn đều là trực tiếp chụp chết nơi nào sẽ có cái này kiên nhẫn. Địch cửu cho mày, do dự sau một lúc lâu, lúc này mới cố mà làm nói, nếu như như vậy, ta liền tin tưởng nghĩ lão cô một lần. Ta sư phụ từ trước đến nay ta nói, ta chính là quá mức thiện lương trung thực, dễ dàng bị người lừa gạt hy vọng lão cô ngươi không nên phụ lòng kỳ vọng của ta a. Cô bộ nhân cũng cảm giác được cuồn cuộn sấm sét từ đỉnh đầu oanh xuống dưới, tay hắn đoạn tàn nhẫn, bất luận cái gì khó chịu đều là một cái tát đập giết sự tình. Còn chưa bao giờ thấy qua địch cửu như thế không biết xấu hổ ra hỏa, ni mã ngươi thiện lương trung thực, dưới gầm trời này sẽ không có bất thiện lương người. Bất quá đối với địch cửu không biết tài ngũ hành vũ trụ chứng đạo hội bị quản chế tài độ bất, hắn ngược lại là cũng không có hoài nghi. Đây là muốn đạt được hồng mông đạo tắc thậm chí đại đạo muốn vượt qua ngũ hành vũ trụ vũ trụ quy tắc mới có thể mơ hồ minh bạch địch cửu một mực ở ngũ hành vũ trụ tu luyện có thể minh bạch đạo lý này mới đúng việc là đồ bất miễn cưỡng cười cười ta còn không biết đạo hiểu đến cùng xương hô như thế nào đâu. Địch cửu họ địch hắn là biết rõ đấy đó là bởi vì địch cửu tự xưng địch thái gia. Hắn mượn nhờ hồi thủ bồ đề tử luân hồi sau căn bản cũng không có đi địa phương khác xem qua cũng không biết địch cửu đại danh Ta là địch cửu, ưa thích tự xưng thái gia, ngươi tùy tiện gọi có thể. Cái kia, chúng ta lúc nào đi chứng đạo bước thứ ba? Địch cửu cười hắc hắc, hắn biết rõ cô bộ nhân không phải là một món đồ, khi hắn luôn hồi kiều lên làm ký hiệu không nói, còn muốn hắn đi theo. Nhất định là vì tiếp tục giành hắn luôn hồi kiều, nếu không phải vì ly khai ngũ hành vũ trụ chứng đạo bước thứ ba, hắn thật không muốn cùng loại này bụng hắc ra hỏa cùng một chỗ. Cô bộ nhân im lặng nhìn thoáng qua địch cửu còn muốn làm cho mình gọi hắn thái gia cái này ra hỏa là thế nào tu luyện tới loại trình độ này. Sẽ không thoải mái, hắn cũng chỉ có thể nói, địch đạo hiểu, chứng đạo bước thứ ba không phải sự tình đơn giản, chúng ta. Cô bộ nhân một câu còn chưa nói xong, địch cửu bỗng nhiên vỗ tay một cái, chỉ vào cô bộ nhân nói ra tốt người lão cô, rõ ràng ám toán người địch thái gia Cô Bộ Nhân trong nội tâm dần giữ cố nén nội tâm hỏa diễm, địch đạo hiểu ta như thế nào ám toán ngươi rồi. Địch cửu lạnh giọng nói ra, lão cô, ngươi mượn nhờ hồi thủ bồ đề tử luân hồi đến, chỉ sợ đổ bất từng giây từng phút cũng biết vị trí của ngươi, hiện tại đem ngươi ta kéo ở chỗ này, không phải ám toán ngươi thái gia là cái gì. Hôm nay, chương 1003 cô Bộ Nhân dẫn đường. Người đăng, Linh HTT. Cô bồ nhân trong nội tâm cười lạnh, trong lòng tự nhủ cái này là lão tử một trong những mục đích không kéo ngươi cùng một chỗ, chờ lão tử lấy đi luân hồi kiều sau ai cho đồ bất đi làm nơi chút giận. Trong nội tâm nghĩ như vậy, trong miệng lại nói địch đạo hữu, ngươi thật đúng là oan uổng ta. Ta lúc trước cùng với ngươi nói a, đồ bất đã đến sau, hai người chúng ta cũng có một cái giúp đỡ. Huống hồ ngươi cho rằng đồ bất tìm cũng không đến phiên ngươi ư? Đồ bất sở dĩ hiện tại không có đuổi theo ngươi. Cô bộ nhân đột nhiên dừng lại, hắn ở đây muốn đồ bất vì cái gì không có đuổi theo. Đồ bất một mực ở đuổi theo hắn, dù là chưa từng có đuổi tới qua, đó là bởi vì hắn có rất mạnh lòng cảnh giác cùng dự cảm. Nhưng bây giờ đồ bất nhất định là không có đuổi theo, bởi vì hắn không có nửa điểm cảm ứng. Dựa theo cô bộ nhân vốn ý tưởng, hắn cũng không phải là thật sự muốn dẫn địch cử ly khai mũ hành vũ trụ đi chứng đạo bước thứ ba. Hắn là ý định mang theo địch cửu tại ngũ hành vũ trụ trộn lẫn đoạn thời gian, chỉ cần hắn ở đây ngũ hành vũ trụ, đổ bất sẽ đuổi theo. Địch cửu trường kỳ đi theo bên cạnh hắn, sớm muộn cũng bị hắn tiêu diệt. Chính là cán không nổi, hắn cũng có thể đem luân hồi kiều theo địch cửu trong tay lấy đi. Về phần địch cửu, vậy ném cho đổ bất đi giết tốt rồi. Hắn có thể lợi dụng đổ bất đi giết địch cửu cái này khe hở, sau đó rời đi ngũ hành vũ trụ chỉ cần hắn ly khai ngũ hành vũ trụ, dù là trên người hắn còn có hồi thủ bộ đề tử khí tức độ bất cũng đừng nghĩ trong lúc nhất thời tìm được hắn. Hiện tại đồ bất không có đuổi theo cái này quá kỳ quái. Theo lý thuyết độ bất không có khả năng lại để cho hắn nhàn dỗi xuống đó a, trừ phi có khác chuyện khẩn yếu. vô luận là cái gì chuyện khẩn yếu, cô bộ nhân khẳng định độ bất lưu cho thời gian của hắn sẽ không quá nhiều. Vốn hắn còn không ý định hiện tại ly khai ngũ hành vũ trụ thuần tiện lợi dụng một chút đồ bất hiện tại hắn nhất định phải thừa dịp cái này nhàn rỗi, ly khai ngũ hành vũ trụ. Cô bộ nhân tự nhiên không biết đồ bất hiện tại đang tài hỏi thăm vô lượng cung chủ càng thêm chuyện gấp gáp tình, một khi cần hỏi xong vô lượng cung chủ, sau một khắc đồ bất hay là sẽ đến đuổi theo hắn. Cáo từ Địch cửu không chút lựa chọn quay người muốn đi tuy nhiên hắn không có cảm ứng được độ bất đến nguy hiểm, nhưng là hắn đi theo một cái dùng độ bất hồi thủ bồ để tử ra hỏa bên người, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hắn hiện tại liền đi cô bộ nhân đều muốn trên người hắn đồ vật như vậy nhất định định lập tức dẫn đường. Bằng không mà nói, vậy hắn liền thực đi. Địch Đào hiểu, nếu như ngươi không tin mà nói, chúng ta bây giờ liền rời đi ngũ hành vũ trụ. Trông thấy địch cửu phải đi cô bộ nhân vội vàng nói. Địch Cửu là hắn dự định dê béo, làm sao có thể như vậy lại để cho Địch Cửu rời đi? Hắn khẳng định Địch Cửu cũng biết điểm này, bất quá vì chứng đạo bước thứ ba, Địch Cửu loại người này tuyệt đối sẽ đi theo hắn cùng một chỗ. Nếu như Địch Cửu không dám đi theo hắn cùng một chỗ, vậy không có thành tựu của ngày hôm nay. Vậy còn không dẫn đường? Địch Cửu hừ một tiếng, đi. Cô bộ nhân gần gần đầu thân hình mở ra, hóa thành một đạo thần niệm hầu như cũng quét không đến bóng dáng biến mất không thấy gì nữa tốc độ hoàn toàn chính xác sẽ không so địch cửu chậm nhiều ít. Cô bộ nhân tốc độ mau nữa, địch cửu vẫn là có thể cùng vượt trên. Hắn không nói gì, chỉ cần một ngày thời gian ở trong cô bộ nhân còn không có tìm được ly khai ngũ hành vũ trụ đường, hắn liền hỏi đều lười phải hỏi, lập tức đi ngay. Cô bộ nhân lần này hiển nhiên cũng là muốn muốn thừa dịp đổ bất kịp phản ứng lúc trước ly khai ngũ hành vũ trụ, hắn cũng không biết đổ bất bởi vì chuyện gì làm trễ nãi, đây là hắn cơ hội, loại cơ hội này hắn cô bộ nhân làm sao có thể bỏ qua. Không cần một ngày thời gian, gần kề bảy canh giờ đi qua, đổ bất liền ngừng lại. Khi hắn cùng địch cửu trước mặt là một cái hư không vòng xoáy. Nói thật ra lời nói, loại này hư không vòng xoáy, vũ trụ mênh mông trong hư không khắp nơi. Ít nhất hai người một đường đến không biết bái kiến nhiều ít cái. Lão cô, ngươi sẽ không nói cho ta biết tiến vào cái này hư không vòng xoáy chính là ly khai ngũ hành vũ trụ A. Địch cửu ngữ khí có chút bất thiện. Cô bộ nhân cười hắc hắc tuy nhiên không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có chút đạo lý. Muốn rời khỏi ngũ hành vũ trụ, phải tiến vào nơi đây. Không đợi địch cử hỏi lại, cô bộ nhân liền khoát tay chặn lại, địch cử ta biết rõ ngươi nói cái này chỉ là một cái bình thường hư không vòng xoáy, nhưng ta cho ngươi biết, có thể biết như thế nào theo hư không vòng xoáy ly khai ngũ hành vũ trụ thật đúng là chỉ có ta cô bộ nhân. Ta không biết đồ bất có phải hay không có biện pháp ly khai ngũ hành vũ trụ, bất quá hắn coi như là phải ly khai cũng không phải thông qua ta đây loại biện pháp. Giải thích, địch cử nhàn nhạt nói ra. Cô bộ nhân rất là thành khẩn nói, địch cửu ta sẽ cùng ngươi giải thích, hiện tại không thể giải thích. Ta không biết đồ bất vì cái gì một mực không có đuổi theo ta, ta khẳng định hiện tại chúng ta mỗi lần một hơi thời gian đều là bảo vận đắc tiền. Chỉ cần chúng ta đã đi ra ngũ hành vũ trụ, chúng ta có rất nhiều thời gian giải thích. Tốt ngươi dẫn đường A. Địch cửu nửa điểm cũng không sợ, nhục thể của hắn sớm đã đã vượt qua thánh thể, hắn cũng không tin cô bộ nhân thân thể so với hắn thân thể còn cường đại hơn. Cô Bộ Nhân cầm ra một cái hạt châu đưa cho địch cửu, đây là đảo vận châu, chúng ta bằng vào hạt châu liên hệ, ngươi theo thật sát ta đằng sau. Hơn nữa trước sau khoảng cách không thể quá lớn, một khi quá lớn, vậy ngươi sẽ cùng vứt bỏ. Cô bổ Nhân tin tưởng địch cửu có thể đuổi kịp hắn, địch cửu đồn thuật thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp, loại này cường đại đồn thuật tuyệt đối không đến mức mất dấu. Nhiều nhất ở trên hư không vòng xoáy trong chịu một ít tổn thương mà thôi, đây cũng không phải là hắn có thể ngăn trở, huống hồ hắn cũng vui vẻ nhìn thấy địch cử bị thương. Chính thức khảo nghiệm ở phía sau, nếu là đằng sau địch cử gây khó dễ, vậy hắn liền xem trọng địch cử. Cô bộ nhân sau khi nói xong, trực tiếp vọt vào hư không vòng xoáy, địch cử không chút lựa chọn đi theo cô bộ nhân vọt vào. Hư không vòng xoáy hư không khí nhọn hình lưỡi dao mang tất cả tới đây, đem hai người bao lấy. Đổi thành tu vi yếu một ít, ở loài địa phương này không chỉ nói chảy đá thành, đoán chừng sẽ trực tiếp bị loại này hư không khí nhọn hình lưỡi dao xoắn làm bã vụn. Ngoại trừ hư không khí nhọn hình lưỡi dao, còn kèm theo đủ loại hư không khe hở cùng không gian thác vị, cái này chỉ có thể nhìn cá nhân biết năng lực phản ứng. Phản ứng thiếu một ít, không gian thác vị cũng sẽ đem kia xé làm bã vụn. Một lúc lâu sau, địch cử rõ ràng cảm nhận được độ bất ở trên hư không vòng xoáy chung chuyển một cái phương hướng tựa hồ sông về bên cạnh bên cạnh. Địch cử không chút lựa chọn hãy cùng đi lên, nửa điểm cũng không có rớt lại phía sau. Cô bổ nhân trong nội tâm âm thầm tán thưởng cái này địch cửu không biết là từ chỗ nào xuất hiện thật sự là cường đại đến đáng sợ. Loại người này, nếu để cho hắn bước vào bước thứ ba, đây tuyệt đối là một cái mối họa lớn. Hiện tại đồ bất đuổi không kịp bọn hắn, hắn cũng không có thể mặc cho địch cử bước vào bước thứ ba. Địch cử một chuyến nhập sau, lập tức cũng cảm giác được một loại đáng sợ đến mức tận cùng băng hàn âm trầm truyền đến, loại này rét lạnh khí tức tựa hồ muốn hắn nguyên thần cho chóc bong ra. Ngược lại là cái loại này hư không khe hở, khí nhọn hình lưỡi dao cùng không gian thác vị đều là biến mất không thấy gì nữa. Địch cử một bên âm thầm chí nhớ trong đó quy tắc khí tức một bên tránh né lấy cực hạn âm hàn. Cũng may hắn luyện hóa qua đội nhất hàn tinh, đối loại này âm trầm băng hàn tránh né ngược lại không đến mức không có thủ đoạn. Lại là hai canh giờ sau, cô bộ nhân lại một lần chuyển đổi phương hướng. Lần này địch cửu đi theo trở ra, nhưng là một loại kinh khủng cực nóng, loại này độ ấm, địch cửu chắc chắn sẽ không so với hắn đạo hòa cấp độ kém. Bình thường hợp đạo tu sĩ tiến đến không chỉ nói bỏ chạy, trực tiếp chịu chết tính. Cô bồ nhân thật giống như không biết ngọn lửa này đáng sợ bình thường, vẫn là tốc độ cực nhanh. Địch cửu khẳng định chỉ cần hắn bị loại này hỏa diễm tiêu diệt. Cô bồ nhân cái thứ nhất hồi đi lên, đi lên không phải cứu hắn, mà là đưa hắn trên người tất cả thứ đồ vật lấy hết. Địch cửu hiển nhiên muốn cho cô bồ nhân thất vọng rồi, hắn chẳng những tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa, tựa hồ không có nửa phần ảnh hưởng. Đạo hỏa đã khi hắn bên ngoài thân tạo thành một tầng vòng bảo hộ tăng thêm hắn thân thể cường hãn, loại này hỏa diễm thật đúng là không gây thương tổn được hắn. Cô Bộ Nhân trong nội tâm càng là kiên kỵ hắn phát hiện những thứ này vũ trụ vị diện ở giữa đáng sợ đối địch cửu mà nói liền tổn thương đều không có làm được. Cái này địch cửu đến cùng tu luyện là vật gì? Hai canh giờ đi qua, xuyên qua đáng sợ cực nóng tầng, cô Bộ Nhân lần nữa vòng vo thoáng một phát mang theo địch cửu bước vào chính thức không gian khác vị tầng. So với nơi đây không gian thác vị, lúc trước hư không vòng xoáy trong vụn vật tán loạn không gian thác vị quả thực không thể xem như sai chỗ. Chương 1004, Lai Lịch cô bộ nhân. Người đăng linhtt. Địch cửu vừa tiến đến liền cảm nhận được một loại tử vong khí tức trong lòng của hắn trột xả, thậm chí ngay cả phía trước cô bộ nhân cũng không có tinh lực đi chú ý, cả người thể xác và tinh thần cũng chú ý đến loại này đáng sợ không gian thác vị đi lên, liền nói đồng tử cũng là hoàn toàn mở ra. Loại này không gian thác vị một khi lâm vào đi vào, không chỉ nói hắn địch cửu chính là lại đến mấy cái địch cửu cũng chết đường một cái, là nguyên thần đều không có tử lộ. Địch Cửu một bên tránh né loại này kinh khủng không gian thác vị, trong lòng cũng là âm thầm cảnh giác, hắn quá vô lễ, cũng dám đi theo cô bộ nhân tiến vào loại địa phương này. Nói một cách khác nếu như chỉ là bằng vào thần niệm độn, hắn đã xong đời, cũng may hắn còn có quy tắc đồn thuật. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch Cửu sớm đã không có tinh lực chú ý cô bộ nhân chỗ phương vị thời điểm thân thể của hắn thứ hai không. Không gian thác vị biến mất vô tung vô ảnh, ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái bạch có chút chói mắt cự thạch. Cô bộ nhân đang đứng tại cự thạch phía trên, xem ra cô bộ nhân đúng lúc là rơi vào trên đá lớn. Địch cử không có nửa điểm do dự trực tiếp nhảy lên cự thạch. Cô bộ nhân trông thấy địch cử xải bước cự thạch trong lòng là rung động không thôi. Hắn nghĩ tới địch cửu có thể đuổi kịp hắn, thậm chí có thể đạp vào vũ trụ bậc thang bước đầu tiên, nhưng địch cửu không hư hao chút nào rơi vào cái chỗ này, hắn là chưa bao giờ nghĩ tới. Coi như là hắn, nếu như không phải đã chiếm được vũ trụ xào, hắn cũng không có tư cách không chút nào tổn hại rơi vào vũ trụ bậc thang bước đầu tiên. Địch đạo hiểu thật bản lãnh. Cô bộ nhân mặt mũi tràn đầy tươi cười, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Địch cửu lạnh lùng nhìn xem cô bộ nhân, lĩnh vực khi có khi không khóa lại cô bộ nhân ta bổn sự lớn hơn nữa, cũng không có người đại A. Nếu không phải ta còn có một chút vận khí, chỉ sợ cũng không cách nào đứng ở chỗ này. Cô bộ nhân một buông tay, địch đạo hiểu, nếu như ngươi cho rằng ly khai ngũ hành vũ trụ chính là xé rách một cái hư không biên giới mà nói ta đây cũng là không thể không biết làm sao. Ý của ngươi là, nơi đây đã đã đi ra ngũ hành vũ trụ. Địch cửu hỏi. Tuy nhiên cô bộ nhân cố tình hại hắn, hắn cùng nhau đi tới, cũng biết đây là dương mưu. Bởi vì cô bộ nhân cũng là cùng hắn đi giống nhau đường, khác biệt duy nhất chính là cô bộ nhân rất có thể biết rõ như thế nào đi, mà hắn hoàn toàn bằng vào bổn sự. Cô bộ nhân lắc đầu, đương nhiên không phải, chúng ta chẳng qua là rời đi vừa mới bắt đầu mà thôi. Đều muốn triệt để ly khai ngũ hành vũ trụ, vậy còn cần rất nhiều rất nhiều năm có một chút ngươi có thể yên tâm chúng ta đi đến nơi đây chỉ cần ở chỗ này dừng lại thời gian không cao hơn một năm đồ bất liền không cách nào nữa tìm được chúng ta địch cửu nhàn nhạt nói ra đồ bất là tìm không đến ta không phải chúng ta nói như ngươi vậy cũng đúng à dù sao đồ bất trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới nơi này đến cô bồ nhân trong nội tâm đối địch cửu kiên kỵ là càng đến càng sâu hắn thậm chí đều muốn trực tiếp rời đi tính liền luân hồi kiều cũng không cần. Địch cửu loại người này, một khi dẫn hắn ly khai ngũ hành vũ trụ thực chứng đạo bước thứ ba, hắn cô bộ nhân chỉ sợ cũng không phải địch cửu đối thủ. Cô bộ nhân rất nhanh sẽ đem cái ý niệm trong đầu nhét vào một bên, chỉ cần địch cửu không có bước vào bước thứ ba, hắn có rất nhiều cơ hội tiêu diệt địch cửu. Trên đường, hắn thậm chí có thể mượn đao giết người. Nếu như hắn có thể được đến Luân Hồi Kiều, hắn thì có biện pháp đối kháng độ bất. Bằng không mà nói, độ bất chính là hắn vượt qua không qua núi lớn. Địch cử khóa lại cô bộ nhân lĩnh vực không có nửa điểm buông lỏng, vẫn là nhàn nhạt nói ra, lão cô ta hiện tại muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là ngươi trả lời không đi ra, vậy đừng trách ta trở mặt. Ta thiện lương là không sai, cũng không phải tùy tiện bị người lừa gạt. Cô bộ nhân cười mỉm nói, địch đạo hiểu mời nói, chỉ cần ta cô bộ nhân biết rõ đấy, ta cam đoan sẽ không giấu giếm. Tốt! Địch cửu trầm chầm, chầm vào cô bộ nhân nói ra, ngươi nói nơi này là ly khai ngũ hành vũ trụ đường ta cũng tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi làm thế nào biết nơi này là ly khai ngũ hành vũ trụ đường? Còn có độ bất đuổi giết ngươi, ngươi vì sao có thể đào tẩu? Theo ta được biết ngươi đồn thuật còn không có lợi hại như vậy. Cô bộ nhân gần gần đầu, địch đạo hiểu, lúc trước ta cũng đã nói phải về đáp ngươi vấn đề này, chẳng qua là khi lúc nào cũng đang lúc so sánh gấp gáp mà thôi. Lai lịch của ta người biết tương đối ít, đương nhiên đồ bất là biết rõ đấy. Người biết lúc trước ngũ hành vũ trụ mở ra thời điểm chân quý nhất đồ vật là cái gì không? Địch cửu thuận miệng nói ra, hẳn là Hồng Mông Đạo Tắc A. Cô Bộ Nhân gần gần đầu, không sai, Hồng Mông Đạo Tắc là chân quý nhất lúc trước có chín đạo Hồng Mông Đạo Tắc. Người xác nhận là chín đạo, địch cửu chầm chầm vào cô Bộ Nhân cố ý hỏi một câu. Cô bộ nhân nghe được địch cửu mà nói, ha ha nở nụ cười thoáng một phát, xác thực nói hẳn là 10 đạo, không nghĩ tới ngươi cũng nghe nói. Chẳng qua là cái kia để thập đạo, không có bất kỳ người nào có thể được đến, chỉ cần tải ngũ hành trong vũ trụ tự không khả năng đạt được bởi vì đó là một đạo bỏ chạy. Địch cửu giận mình nói ra ta còn tưởng rằng là 8 đạo đâu, không nghĩ tới có 10 đạo. Cô Bồ nhân nghe được địch cửu mà nói, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn cho rằng Địch Cửu cũng đã được nghe nói một đạo bỏ chạy, không nghĩ tới cuối cùng Địch Cửu chỉ là một cái không có kiến thức gia hỏa. Chỉ có không có kiến thức gia hỏa mới cho rằng Hồng Mông mở ra sau là tám đạo Hồng Mông đạo tắc. Nói tiếp a, dừng lại làm cái gì? Địch Cửu bất mãn chừng thoáng một phát cô bộ nhân. Cô bộ nhân trong nội tâm giận dữ, trong lòng tự nhủ vừa rồi rõ ràng là ngươi đã cắt đứt lão tử lời nói. Chẳng qua là hiện tại hắn không thể cùng địch cửu cãi nhau mà trở mặt liền bởi vì hắn không cách nào áp chế địch cửu trong nội tâm có quỷ khuất cũng chỉ có thể tiếp tục nói, ta lại biết rõ, có một dạng thứ đồ vật sẽ không so với kia mười đạo hồng mông đạo tắc chênh lệch. Là vật gì, địch cửu nghe được không so hồng mông đạo tắc kém thứ đồ vật vội vàng lại hỏi. Cô bộ nhân trầm rãi nói ra, vật kia đồ bất cũng biết, chính là vũ trụ xào Ngũ hành vũ trụ được mở mang thời điểm, người đạo hồng mông đạo tác trong 9 đạo đều là thai ngén tại vũ trụ xào bên trong, bởi vậy có thể thấy được vũ trụ xào có bao nhiêu chân quý. Vũ trụ xào, ý của ngươi là đồ bất chém giết đoạt hồng mông đạo tác thời điểm, ngươi đi tranh đoạt vũ trụ xào. Địch cửu trầm chầm, chầm vào cô bộ nhân cao thấp dò xét. Cô bộ nhân bị địch cử xem có chút sợ hãi, lại cũng chỉ có thể nói đạo, không sai, của ta thật là chém giết vũ trụ xào đồ bất cướp được hồng mông đạo tắc thời điểm ta cũng cướp được vũ trụ xào. Đoạt hồng mông đạo tắc quá nhiều người ta là đã đoạt vũ trụ xào bỏ chạy đi. đồ bất đại đạo phần lớn diễn sinh tài chính đạo hồng mông đạo tắc mà của ta đại đạo nhưng là diễn sinh tại vũ trụ xào. Ta có thể biết rõ nơi này có vũ trụ bậc thang cũng là từ hồng mông vũ trụ xào trong đạt được tin tức cho nên đây là độ bất không biết. Người cái kia vũ trụ xào có thể hay không đưa cho ta xem một chút. Địch cử cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói. Cô bộ nhân trong nội tâm mắng to, trong miệng hay là mỉm cười nói, nếu như còn ở đó, ta lấy cho ngươi xem xem cũng không phải không thể. Ta dung hợp vũ trụ xào đại đạo sau, cái kia vũ trụ xào cùng với nhục thể của ta dung hợp hiện tại gọi ta cầm ta cũng không có biện pháp lấy ra. Địch Cửu thầm than, khó trách đồ bất muốn đuổi giết cô bộ nhân, cũng khó trách cô bộ nhân có thể chạy ra đồ bất trong lòng bàn tay, cái này ra hỏa dĩ nhiên là cùng độ bất đồng dạng tồn tại. Vậy ngươi như thế nào bị chấn áp tại Luân Hồi Kiều trong? Địch Cửu câu hỏi thời điểm, thần niệm rơi vào Luân Hồi Kiều lên một đạo Luân Hồi Đạo tức thì lên. Đạo này Luân Hồi Đạo tất bị hắn đã luyện hóa được, thoạt nhìn chính là vô số tạo thành Luân Hồi Kiều đạo tác trong một đạo mà thôi. Hiện tại hắn mới biết được cái kia một đảo đảo tắc là cô bộ nhân cứng rắn theo chính mình đại đảo trong chốc bong đi ra, sau đó triệt để dung hợp đến luân hồi kiểu lên cái này một đảo đảo tắc rất có thể chính là vũ trụ xào. Cái này ra hỏa chẳng những hung ác, làm việc cũng nghiêm mật. Nếu không phải cô bộ nhân từng giây từng phút đều tải sau lưng đuổi theo hắn, hắn thật đúng là tìm không thấy cái này một đảo đảo vận ấn ký. Cô bộ nhân thở dài, năm đó ta cùng đổ bất đại chiến thời điểm ta tu vi còn kém một điểm, bị đổ bất trọng thương. Tuy nhiên ta không bằng đổ bất thế nhưng ta muốn bỏ chạy thời điểm, đổ bất còn không thể làm gì. Ta bỏ chạy thời điểm, rõ ràng bị luân hồi đạo quân ám toán. Cái này ra hỏa vậy mà muốn ta cô bộ nhân đặt ở luân hồi kiều trong, hắn quá đề cao chính hắn. Ta cắn trả đồng thời, đưa hắn giống nhau đánh vào luân hồi kiều. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn còn tại, cái kia luân hồi đảo quân, sợ là liền luân hồi cơ hội cũng không có. Luân hồi kiểu là luân hồi đảo quân. Địch cửu thầm than, mình cũng xem như vận khí a cái này luân hồi kiểu xem như nhạt được. Đúng vậy a, ngươi vận khí không tệ, đáng tiếc chính là ngươi còn không có báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi. Địch cửu ha ha cười cười. Hắn quyết định lừa gạt một điểm cô bộ nhân đồ vật cái này ra hỏa cùng độ bất cùng thời đại, trên người thứ tốt tuyệt đối không ít. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ta ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Trừ 10000 năm, cô bộ nhân ám toán. Người đăng, Linh HTT. Cô bộ nhân làm sao có thể không biết địch cử ý tứ, đây là hướng hắn muốn cái gì, sắc mặt của hắn có đen một chút, địch đạo hữu chúng ta bây giờ là giúp nhau hợp tác, không phải ai thiếu nợ ai. Địch đạo hiểu dám nói lúc trước đem ta cầm ra đến cưỡng ép nhét vào hồi thủ bồ đệ tử, không phải ném hỏa sao? Đương nhiên ta cũng không trách địch đạo hiểu ném hỏa ý tứ, bây giờ là ta mang theo địch cửu đạo hiểu ly khai ngũ hành vũ trụ, đi chứng đạo bước thứ ba, địch đạo hiểu nửa điểm không nhớ ừ cũng liền mà thôi, còn muốn lừa ta đổ vật thật sự là quá phận. Địch cửu cười hắc hắc nói, cô đạo hiểu ý của ta đều là ngươi phòng đoán, thế nhưng ta cứu được ngươi nhưng là sự thật. Ngươi dùng phòng đoán ý tứ đến so với ơn cứu mệnh của ngươi, đối với chúng ta tình hữu nghị không có nửa điểm chỗ tốt. Đa tạ địch đạo hữu ân cứu mạng, chỉ là của ta trên người không có nửa điểm thứ đồ vật. Đồ đạc của ta không đến bước thứ ba cũng lấy không được cho nên hiện tại coi như là phải báo đáp địch đạo hữu cũng không báo đáp được. Cô Bổ nhân biết rõ, cùng địch cửu cái cỏ chẳng qua là càng ngày càng lãng phí thời gian. Mà hắn không có, nhất tư cách lãng phí, chính là thời gian. Địch cửu gần gần đầu, cái này đúng rồi, cái kia chờ ngươi có cái gì, ngươi ý định báo đáp ta cái gì. Cô bổ nhân cũng là ha ha một tiếng, ta những vật khác không nhiều lắm, bước thứ ba đạo quả ngược lại là có một chút tiên thiên pháp bảo. Cái này hay, ngươi cũng không dễ dàng, cũng không nên cho ta nhiều lắm, bước thứ ba đạo quả cho ta bảy tám chục khối còn chưa tính. Tiên thiên pháp bảo cũng cho ta cái hai ba tốt A. Lão cô A. Mạng của ngươi có thể so sánh cái kia đồ bất mạng nhỏ đáng giá nhiều, nhưng là ta không thể hỏi ngươi nhiều muốn. Địch cửu căn bản cũng không chờ cô bộ nhân đem nói cho hết lời, liền vội vàng sen vào nói đạo. Cô bộ nhân khóe miệng từng đợt run rẩy trong miệng nói ra, dễ nói, dễ nói. Hiện tại đã đáp ứng thì thế nào? Dù sao đến lúc đó hắn muốn làm đánh rơi địch cửu. Địch cửu không chút lựa chọn cầm ra một cái ngọc giản ném cho cô bộ nhân nói ra, lão cô chính là sảng khoái, ngọc này giản có thể dùng đào vận đồng ý. Coi như là ngươi thiếu nợ của ta, tương lai cho ta cũng thành. Cô bộ nhân khóe miệng co dần càng là lợi hại, hắn tuy nhiên nhất định muốn làm đánh rơi địch cửu, nói thứ đồ vận cũng giống nhau sẽ không cho, có thể lại để cho hắn đồng ý cái này hơi quá đáng. Như thế nào, lão cô trong miệng nói rất đúng một bộ, làm chính là một bộ khác ư. Hẳn là ta chăm cây nhìn đắng lấy được hồi thủ bổ đệ tử rất rác rưởi phải không? Địch Cửu sắc mặt sẽ không dễ nhìn. Cô bổ nhân thổi khẩu khí, nhìn xem Địch Cửu nói ra, đã nhiều năm như vậy, ta trong thế giới đạo quả còn thừa lại mấy miếng tự chính mình cũng không biết. Nếu là địch đạo hữu nhất định phải ghi thứ đồ vật, ta đây liền hứa hẹn năm miếng bước thứ ba đạo quả a, về phần tiên thiên pháp bảo, đó là không có. Dễ nói, dễ nói, tiên thiên pháp bảo liền lấy giống nhau tốt rồi, phải ta thích a ha. Chúng ta muốn trước chạy đi ta lo lắng độ bất tìm tới nơi này đến. Địch cửu khẳng định cô bộ nhân loại này khai thiên cường giả trên người nhất định không dừng lại một kiện tiên thiên pháp bảo, hắn đều muốn nghiền ép cô bộ nhân chỉ sợ không lớn dễ dàng, nếu như không thể nghiền ép cầm một cái chứng cớ cũng tốt. Tốt cứ như vậy nói. Cô bộ nhân không chút lừa tròn tại ngọc giản lên vẽ lên chính mình đảo vận áp đem ngọc giản ném cho địch cửu đệ nhất hắn tuyệt đối sẽ không cho địch cửu tương lai hỏi hắn đòi hỏi thứ đồ vận cơ hội, thứ hai hắn vẽ lên đào vận áp tại địch cửu nơi đây, tương đương tại địch cửu nơi đây để lại một cái ấn ký. Nếu là địch cửu đào tàu, chỉ cần hắn đào vận ấn ký vẫn còn, địch cửu ở đâu cũng đi không nổi. Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, dù là chính mình bước vào bước thứ ba cũng không có tiêu diệt địch cửu. Tương lai địch cửu cũng đừng nghĩ hỏi hắn muốn cái gì, hắn chỉ cần một câu thế giới của mình còn không có mở ra là được rồi. Chẳng lẽ lại địch cử còn có thể mở ra thế giới của hắn? Địch cử cười tùm tỉm thu hồi ngọc giản, nói thật ra lời nói, hắn cũng không có ý định ngọc này giản tương lai có chỗ lợi gì. Bất quá lo trước khỏi họa mà thôi, cô bộ nhân như vậy ra hỏa. Hắn chỉ sợ trong lúc nhất thời giết không nổi, tương lai nói không chừng còn có hợp tác thời điểm, đã như vậy, sao không lưu lại một chút nhược điểm? Lão cô, không biết chúng ta bước tiếp theo có lẽ như thế nào đi? Có phải hay không trực tiếp như vậy xông vào chung quanh mênh mông hư không? Ô, chung quanh nơi này hư không tựa hồ có chút vấn đề a Địch cửu tựa hồ vừa mới phát hiện đá trắng chung quanh hư không có vấn đề giống nhau kinh ngạc một tiếng. Cô bồ nhân tuyệt đối không tin địch cửu mới phát hiện chung quanh hư không có vấn đề, nếu như địch cửu mới phát hiện chung quanh hư không có vấn đề, làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ ở lại đây cái đá trắng phía trên. Hắn cũng không có vạch trần địch cửu mà nói, chẳng qua là chỉ chỉ trong hư không nói ra ta bước tiếp theo chính là để cho một tảng đá đi ra, đợi đến lúc tiếp theo khối. Thật giống như xác minh cô bộ nhân mà nói bình thường cô bộ nhân vừa mới nói tới chỗ này, khoảng cách hắn và địch cử ngoài mấy trăm dặm địa phương liền xuất hiện một tảng đá tảng đá lơ lửng ở trên hư không, bất quá không còn là màu trắng, mà là màu xám. Đi mau! Cô bộ nhân không chút lựa chọn vừa sải bước đi ra ngoài, xông về khối thứ hai màu xám tảng đá. Địch cử lần này chưa cùng cô bộ nhân cùng một chỗ vội vàng tiến lên. Hắn tiến vào hư không vòng xoáy sau, là không có có biện pháp lựa chọn lúc này mới chỉ có thể đi theo cô bộ nhân. Loại này phương thức đi lại tương đương bị quản chế tại cô bộ nhân, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Huống hồ chung quanh nơi này hư không thần niệm quét đi vào thật giống như một hạt hạt cát đã rơi vào mênh mông biển rộng bình thường, không có nửa điểm tin tức nơi đây hư không thật giống như cho nên một mảnh không hề quy tắc địa phương. Không hề quy tắc địch cửu chắc là sẽ không tin tưởng, hắn tu luyện là quy tắc đạo, với hắn mà nói, không có quy tắc đồng dạng là một loại quy tắc. Hắn đạo vận không cảm giác được quy tắc của nơi này, nói rõ quy tắc của nơi này rất có thể vượt ra khỏi ngũ hành vũ trụ, thậm chí vượt ra khỏi tu vi của hắn thực lực. Cô bộ nhân tài lao ra thời điểm, thần niệm liền đã tập trung vào địch cửu, hắn suy đoán địch cửu nhất định sẽ cùng lúc trước giống nhau, vội vàng đi theo hắn xông lại. Chỉ cần địch cửu đã đi ra đá trắng, hắn thì có cơ hội tiêu diệt địch cửu. Đây là hắn tiêu diệt địch cửu lần thứ nhất cơ hội cũng là tốt. Nút cô bồ nhân lao ra thời điểm, hắn thần niệm trên thực tế là rơi vào địch cửu trên người. Nhưng hắn rất nhanh liền bất đắc dĩ, loài này khẩn trương vội vàng dưới tình huống, địch cử vậy mà không chút sức mẻ cũng không có đi theo hắn cùng một chỗ sông vào hư không tiến về trước màu xám cự thạch. Địch cử ánh mắt rơi vào cô bộ nhân trên người, dù là hắn mở ra đạo đồng tử cũng không có nhìn rõ ràng bất luận cái gì không ổn. Có thể hắn hết lần này tới lần khác cảm giác cô bộ nhân tải trong hư không tựa hồ bị vật xì oanh chúng bình thường, chẳng qua là vận kia đánh chúng cô bộ nhân sau, cô bộ nhân chẳng qua là thuận thế cải biến một cái phương hướng, thoạt nhìn thật giống như thi triển đồn thuật giống nhau tự nhiên. Nhưng cô bộ nhân sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm không ổn. Địch cử không có nhìn ra bất luận cái gì tình huống, hắn do dự một chút làm cho mình đạo hỏa hóa thành một đạo hỏa diễm vòng bảo hộ bảo vệ toàn thân, sau đó cầm ra hư không sơn. Điểm tùy ý. Làm tốt hết thảy chuẩn bị sau, địch cửu xông về hư không, trực tiếp đột hướng cái kia màu xám tảng đá. Giờ phút này hắn vẫn như cũ tải phòng bị, phòng bị không phải hư không, mà là cô bộ nhân. Địch cửu vừa ly khai đá trắng, trong nội tâm chính là trầm xuống, hắn vậy mà cảm nhận được một loại đáng sợ tử vong khí tức. Địch cửu theo bản năng phải trở về đầu lại rơi vào đá trắng phía trên, lập tức hắn thần niệm liền cảm thấy được đá trắng không thấy. Hơn mười đạo kinh khủng sát ý trực tiếp đánh vào địch cửu thân thể thật giống như nhìn không thấy mũi tên dài theo hư không bốn phương tám hướng phóng tới bình thường. Địch cử hoàn toàn không cách nào tránh né, hắn khó khăn lắm né tránh mi tâm cùng cổ họng mũi tên dài, liền cảm nhận được thân thể của mình truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn biết mình bị cái kia mũi tên dài bắn trúng, hơn nữa bắn trúng hắn còn không dừng lại một chi. Đại đa số mũi tên dài bị hư không sơn hộ giáp ngăn trở còn có số rất ít mũi tên dài trực tiếp xuyên qua hắn hư không sơn hộ giáp. Nếu không phải hắn còn có một tầng đạo hỏa hộ giáp địch cử hoài nghi thân thể của hắn sớm được bắn thành tổ ong. Không đợi địch cửu từ nơi này nhìn không thấy hư không mũi tên dài trong đá tình hồn lại, hắn cũng cảm giác được một loại lúc trước hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua khí tức bắt đầu thiêu đốt hắn đạo vận căn cơ. Loại này thiêu đốt liền hư không sơn cùng đạo hỏa cũng không cách nào ngăn trở. tựa hồ chỉ muốn hắn đi tới nơi này hư không, liền nhất định cũng bị loại này khí tức thiêu đốt. chương 1006, Vũ trụ Bậc Thang Người đăng Linh HTT Địch cửu hầu như muốn đều không có muốn, đồ nhất hàn tinh đã bị hắn bám vào mi tâm phía trên. Mát lạnh đánh úp lại, cái kia thiêu đốt địch cửu thức hải đảo vận khí tức lập tức đã bị ngăn trở. Giờ phút này địch cửu càng là nhanh hơn tốc độ, vừa xài bước tại cái kia màu xám cự thạch phía trên. Cô bộ nhân ngơ ngác nhìn vượt qua đến địch cửu trong nội tâm rung động vô cùng. Hắn tiến vào vũ trụ bậc thang thế nhưng có quá nhiều phòng ngự. Địch cửu lần thứ nhất tiến vào vũ trụ bậc thang, vì sao bình yên vô sự? Mắt thấy địch cửu lao đến, cô bộ nhân cưỡng ép đem đồng thủ ý niệm trong đầu ép xuống. Kế hoạch của hắn là địch cửu sau khi trọng thương, lập tức đồng thủ. Hiện tại địch cửu thoạt nhìn cùng với không có bị thương bình thường, hắn đồng thủ có chỗ lợi gì? Bành, địch cửu hai chân đã đã rơi vào cho thạch phía trên, cô bộ nhân tựa hồ cảm giác được địch cửu hai chân đạp khi hắn ngực bình thường, cả người đều có chút không xong. Lão cô ta muốn chữa thương, ngươi đợi ta thoáng một phát hà. Địch cử rơi vào màu xám trên đá lớn sau chuyện thứ nhất không phải mỉa mai cô bộ nhân, mà là cầm ra một kiện đồng phủ pháp bảo trực tiếp vọt vào. Địch cử đi vào, đồng phủ pháp bảo đã bị hộ trận bảo vệ, cô bộ nhân sắc mặt không ngừng biến hóa. Xem ra địch cử đích thật là bị thương, hắn hiện tại có muốn hay không đánh lén. Do dự một hồi lâu, cô bộ nhân lắc đầu, địch cử bị thương khẳng định không nặng. Nếu như địch cử bị thương rất nặng mà nói, không dám khi hắn mặt nói chữa thương. Nếu là hắn ám toán cán không nổi địch cử, cái kia hết thảy kế hoạch liền đã mất đi vốn ý nghĩa. Ánh mắt của hắn rơi vào địch cử hộ trận lên, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thần cấp đài trận, loại này đài trận căn bản chính là đề phòng hắn ám toán. Thở dài một tiếng, cô bộ nhân không có ám toán địch cử, hắn biết mình cơ hội bỏ lỡ. Phố! Vừa tiến vào hồ Trần Đồng Phủ, địch cử há miệng chính là một đảo đen nhánh máu phun tới. Dù là có hư không sơn cùng đảo hỏa thậm chí có đội nhất hàn tinh bảo vệ, hắn vẫn là bị thương. Bị thương trình độ không nhẹ không nặng, đây cũng là hắn dám đảm đương cô bộ nhân mặt chữa thương nguyên nhân. Thật sự là thật là lợi hại, liền tiên thiên pháp bảo hư không sơn cũng có thể đâm thủng, loại này hư không mũi tên quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Cũng may đã trắng cùng cho thạch ở giữa khoảng cách chỉ có điểm này, xa hơn chút nữa mà nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể ngăn ở. Để cho nhất địch cửu may mắn chính là, hắn xài bước cho thạch thời điểm cô bộ nhân không có đồng thủ. Nếu như hắn xài bước cho thạch thời điểm cô bộ nhân đột nhiên đồng thủ với hắn, vậy hắn nhất định sẽ tổn thương càng thêm tổn thương thậm chí sẽ bị lần nữa bước tiến vào trong hư không. Loại này không hề quy tắc, hoặc là hắn còn không có nửa điểm đầu mối quy tắc hư không, một khi lần nữa đi vào, hắn là sống hay chết vậy thật sự khó có thể đoán trước. Cái kia hư không mũi tên liền hư không sơn cũng có thể bắn thủng. hắn thứ 9 thế giới xa xa không có thành hình, bị loại này hư không mũi tên quá nhiều, ai có thể chắc chắn sẽ không bị đâm thủng? Cô Bộ Nhân cũng đoán được hắn có lẽ bỏ qua ám toán địch cửu tốt nhất thời khắc, trong nội tâm hối hận cũng vô ích, loại cơ hội này bỏ qua liền bỏ lỡ, không có khả năng lại đến một lần. Hắn không muốn buông tha cho địch cửu trên người Luân Hồi Kiều, cũng chỉ có thể tải cho trên đá chờ địch cửu. Địch cửu liên tiếp nhổ ra mấy miệng đen nhánh máu tươi sau, cuối cùng là ổn định lại. Hư không sơn cùng đội nhất Hàn Tinh, hay là cứu được mạng của hắn? Mấy miếng đạo quả nuốt vào, địch cử lại phục dụng mấy miếng đạo đan quy tắc Chu Thiên Vận chuyển phía dưới, thương thế nhanh chóng biến mất. Gần nửa tháng đi qua địch cử cuối cùng là thở ra một hơi dài, thương thế của hắn triệt để bình phục. Địch cử cũng không có cứ như vậy ly khai, hắn thần niệm rơi vào trong thức hải, do dự một chút đưa tay đem thế giới thư bắt đi ra. Trên người hắn bảo vận ngược lại là rất nhiều, bất quá ngay cả hư không sơn đều bị hư không mũi tên đâm thủng cái khác bảo vật như giang sơn hồ, khai thiên bút chỉ sợ cũng không cách nào ngăn trở loại này hư không mũi tên. Huống hồ khai thiên bút cũng không phải phòng ngự bảo vật mà là cấp cao nhất công kích pháp bảo. Hay là hắn đòn sát thủ một trong, loại vận này đương nhiên không thể dùng đến phòng ngự. Suy nghĩ một vòng, chỉ có thế giới thư có thể sử dụng. Địch cử vẫn cho rằng thế giới thư là đã vượt qua tiên thiên bảo vật tồn tại, địch cử rất ít dùng thế giới thư xung làm phòng ngự pháp bảo. Hôm nay, hắn cũng không có biện pháp. Thật không biết cái kia cô bộ nhân, rốt cuộc là có biện pháp nào vượt qua loại này đáng sợ hư không mũi tên. Thế giới thư bị địch cử hóa thành một tầng nội giáp bảo vệ toàn thân, bên ngoài hay là hư không sơn hóa thành hộ giáp tầng ngoài. Về phần đạo hỏa cũng là bị địch cử hóa thành tận cùng bên trong nhất một tầng phòng ngự làm xong những thứ này, địch cửu lúc này mới đi ra hồ trận thu hồi chính mình đồng phủ pháp bảo. hắn cũng không tin loại tình huống này, hư không mũi tên còn có thể đâm thủng thân thể của hắn. chúc mừng địch đạo hiễu tu vi lại tiến một tầng. trông thấy địch cửu đi ra, một mực chờ địch cửu cô bộ nhân cực kỳ chân thành chúc mừng đạo. địch cửu nhàn nhạt nói ra, lão cô, hào thủ đoàn a. nếu không phải ngươi địch thái gia có chút nội tình, hôm nay liền chồng trong tay ngươi. Địch cử lời này thật là không có nửa điểm khoa trương thủ đoạn của hắn hơi chút yếu một chút, khẳng định bị cô bộ nhân mượn nhờ hư không mũi tên cùng cái loại này thiêu đốt đảo vận khí tức giết chết. Cô bộ nhân vẻ mặt áy náy nói, địch đào hiểu ta biết rõ ngươi nhất định sẽ oán ta, nhưng vấn đề này thật đúng là không oán ta. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, ta chỉ biết rõ vũ trụ bậc thang xuất hiện kế tiếp bậc thang thạch thời điểm, nhất định phải mau chóng đi qua, nói cách khác còn không biết phải đợi bao lâu ta tiến vào hư không sau mới biết được trong hư không còn có không gian mũi tên. bất quá địch đạo hữu lúc trước nhẹ nhõm đã qua cực âm luân hồi tầng vũ trụ hư viêm tầng vũ trụ thác vị tầng ta liền tin tưởng địch đạo hữu chắc chắn sẽ không có chuyện. ta quả nhiên không có nhìn lầm địch đạo hữu thần thông kinh người hơn xa cùng ta nửa điểm ảnh hưởng đều không có liền đã vượt qua đệ nhất bậc thang. đây là vũ trụ bậc thang. Địch Cửu nghe được cô bộ nhân nói như thế rõ ràng, đã biết rõ cái này con rùa khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Tuy vậy, hắn cũng là không thể không biết làm sao, đối phương rõ rệt vũng hố hắn, cũng không sợ hắn biết rõ. Chính mình đi theo cô bộ nhân cùng đi, chính là bị hắn vũng hố, cái này song phương đều là lòng dạ biết rõ, không có gì tốt phản nàn. Cô bộ nhân thần trọng nói ra, không sai, cái này là vũ trụ bậc thang. Vũ trụ bậc thang có bao nhiêu dai? Địch Cửu hỏi. Cô Bộ Nhân thở dài, cái này rất khó nói, ta mặc dù biết vũ trụ bậc thang phần cuối là ly khai ngũ hành vũ trụ đường thế nhưng vũ trụ bậc thang có bao nhiêu dài ta còn thật sự không biết. Nhưng ta khẳng định chúng ta trên đường có khả năng gặp phải trước kia tiến vào vũ trụ bậc thang tu sĩ. Trước kia, là bao lâu trước kia, địch Cửu nghi hoặc nhìn cô Bổ Nhân. Cô Bộ Nhân nói ra có thể là một vạn năm cũng có thể có thể là trăm vạn năm, cái này ai có thể biết rõ. Địch cửu sắc mặt khó nhìn lên, lão cô, ý của ngươi là chúng ta muốn tải vũ trụ bậc thang ngược lên đi trăm vạn năm. Cô bộ nhân mỉm cười, cái này đương nhiên là không cần, vũ trụ bậc thang mỗi lần một bậc thang xuất hiện cũng mang theo tính ngẫu nhiên, ngươi đi theo ta ta có thể so người khác sớm hơn vượt qua vũ trụ bậc thang, bởi vì ta biết rõ đi như thế nào mới nhanh nhất. Địch cửu rất là bất đắc dĩ, hắn thậm chí ngay cả hỏi thăm như thế nào trở về đều lười được hỏi thăm. Đến nơi này, cô bộ nhân rõ ràng chiếm cứ chủ động, hắn cũng chỉ có thể đi theo cô bộ nhân. Duy nhất có thể làm chính là đừng để bên ngoài cái này lão già kia ám toán. Lão cô, ly khai ngũ hành vũ trụ như thế khó khăn ư. Hai người chờ đợi tiếp theo giai vũ trụ bậc thang thời điểm, địch cử hướng cô bộ nhân nghe ngóng một ít về vũ trụ chuyện giữa. Cô bộ nhân hắc hắc một tiếng, đương nhiên khó khăn, ly khai ngũ hành vũ trụ đường có rất nhiều, khi ngươi thực lực cường hãn đến trình độ nhất định, ngươi có thể trực tiếp xé rách vũ trụ vị diện. Bất quá bây giờ mới thôi, còn không có loại người này tồn tại. Còn có chính là ngươi có thể thông qua tạo hóa chi môn ly khai, thế nhưng cũng không phải một cái tốt đường. Ta sở dĩ có thể biết con đường này, hoàn toàn là bởi vì vũ trụ xào. Ta nghe nói ngũ hành vũ trụ cách đó không xa có một cái tây phương vũ trụ, còn có một quang ám vũ trụ, cái kia chẳng lẽ không phải đã đi ra ngũ hành vũ trụ ư? Địch cửu đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Cô bồ nhân nhìn thoáng qua địch cửu cố nén nội tâm khinh thường, địch đạo hữu thật không biết ngươi là như thế nào đạt được loại này cường đại công pháp, thậm chí tu luyện tới loại này đáng sợ trình độ, liền những vật này cũng không biết. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. Chưa một thế giới bị chém ra. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, phi đao có sở trường, thước có chỗ ngắn. Ta không biết những vật này cũng không kỳ là quý hiếm, ta biết rõ đấy thứ đồ vận có chút, ngươi cũng sẽ không biết rõ, ngươi mạnh khỏe ác quỷ cũng là một cái khai thiên cường giả, liền điểm này cũng không có nhìn thấu, vẫn còn trước mặt của ta khoe khoang, khó trách ngươi không phải đổ bất đối thủ, xem ra ngươi đạo hạnh còn kém một mồi lửa. Địch cửu lời nói sắc bén cô bộ nhân căn bản cũng không có để ở trong lòng, gần kề cười cười, địch đào hữu nói cũng đúng, là ta kém. Kỳ thần quang ám vũ trụ cùng Tây phương vũ trụ, xác thực nói, không thể gọi là vũ trụ, chỉ có thể gọi là quang ám giới cùng Tây phương và xa đại thế giới. Nhưng hai cái này biên giới, hoàn toàn chính xác không phải ngũ hành trong vũ trụ. Địch cử kinh ngạc nhìn xem cô bộ nhân, nếu như quang ám giới cùng Tây Phương bà xa đài thế giới không phải ngũ hành trong vũ trụ, vậy bọn họ muốn chứng đạo bước thứ ba, vì cái gì còn muốn đi nguy hiểm như vậy đường thậm chí đồng bất đồng trăm vạn năm cũng không thể đến. Ngươi cô bộ nhân có hồi thủ bộ đệ tử bị đuổi giết ta cũng không có. Cô Bộ Nhân tiếp tục nói, ta biết rõ ý của ngươi, nếu là ngươi thật sự đi bà xa đại thế giới hoặc là quang ám thế giới chứng đạo bước thứ ba, cái kia cuối cùng chỉ sợ còn không bằng tải ngũ hành vũ trụ chứng đạo. Vì cái gì? Địch cửu xuất đạo muộn, những cái? Kia khai thiên truyền lúc trước, hắn thật sự không biết. Hắn không biết những chuyện này, hết lần này tới lần khác lại cùng những thứ này khai thiên cường giả đi tới một tầng thứ, cho nên hắn không tiếp xúc đều không được. Người dùng nơi tập trung phân như tầm như mã tầm mã, những lời này vô luận ở địa phương nào, cái gì cấp độ đều cũng có đạo lý. Thực lực của ngươi đã đến trình độ nhất định sau, liền đối thủ của ngươi cũng biến thành cùng cấp độ gia hỏa. Bởi vì những cái kia bất đồng cấp độ đối thủ căn bản cũng không dám mạo hiểm phạm ngươi, hoặc là nói dám mạo hiểm phạm ngươi, đều bị ngươi đập giết. Cô bộ nhân chỉ chỉ hư không nói ra, ngũ hành vũ trụ cũng không phải trước hết nhất mở ra tại ngũ hành vũ trụ mở ra thời điểm, minh mông trong hư không, sớm có càng nhiều nữa vũ trụ đã mở ra. Mà những thứ này trong vũ trụ cường giả tầm đó cũng cùng ngũ hành vũ trụ giống nhau, bắt đầu tranh đoạt đại đạo, tranh đoạt đối vũ trụ khống chế. Nếu là tranh đoạt vậy có người thắng cũng có sự thất bại ấy. Rất nhiều sự thất bại ấy đều bị giết, nhưng là có một chút rất có thủ đoạn sự thất bại ấy cũng không có bị giết bọn hắn trốn ra chỗ vũ trụ tiến nhập cái khác vũ trụ. Thật giống như chúng ta bây giờ thông qua vũ trụ bậc thang tiến về trước cái khác vũ trụ vừa sở giống nhau. Quang ám thế giới cùng bà sa đại thế giới chính là chỗ này chút trong vũ trụ cường giả mang đến. Địch cử kinh ngạc hỏi, lão cô, ngươi nói quang ám thế giới cùng bà sa đại thế giới là cái khác vũ trụ cường giả giữ lại cho mình mà. Bọn hắn ly khai bản thân chỗ vũ trụ thời điểm, đem những thứ này thế giới cũng đã mang đến. Cô bộ nhân gần gần đầu, ngươi nói là giữ lại cho mình mà cũng không có sai, những thứ này cường giả mang theo những thứ này vũ trụ đi vào ngũ hành vũ trụ sau, phát hiện chính mình đại đạo cực hạn tính, bọn hắn bắt đầu chảm đạo. Địch cử nhíu mày, mang theo một loại hoàn toàn không tin ngữ khí hỏi, lão cô, ngươi sẽ không nói quang ám thế giới cùng bà sa đại thế giới là cái khác cường giả chảm đạo chém dụng A. Có người hội đem thế giới của mình chém dụng. Những lời này là địch cử cố ý hỏi, không chỉ nói đem thế giới của mình chém dụng coi như là đem đạo vận chém dụng địch cử cũng sẽ không hoài nghi. Chính hắn liền trảm đạo, nhưng lại chém dụng chính mình đạo vận. Không có niết qua, không biết niết sau lột xác. Địch cử rất rõ ràng, vì cái gì cô bộ nhân một cái khai thiên cường giả thậm chí là có thể cùng độ bất chống lại ra hỏa, đồn thuật lên còn không nhất định với hắn nhanh. Đó là bởi vì hắn quy tắc đồn thật sự là quá cường đại. Hắn quy tắc đồn thuần cũng không phải một cảm ngộ cứ như vậy cường đại, trong đó đã trải qua mấy lần chảm đạo. Như hắn hay là tu luyện lúc trước đạo tác quy tắc đồn thuật, chỉ sợ sớm đã bị cô bộ nhân đuổi theo. Về sau hắn tu luyện ngũ hành vũ trụ quy tắc đồn thuật giống nhau không sẽ không nhanh hơn nhiều ít. Hắn quy tắc đồn thuần có loại này cấp độ là bởi vì hắn hiểu rõ chính mình vũ trụ quy tắc. Hắn bắt đầu xây dựng chính mình pháp tắc, dung hợp quy tắc của mình. Lúc này mới đã có loại này cường đại quy tắc đồn thuật. Nghe được địch cửu mà nói, cô bộ nhân không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Địch cửu bộ dạng không giống như là vớ vẩn nói, nếu như địch cửu ý tưởng cùng hắn nói giống nhau, cái kia địch cửu coi như là bước vào bước thứ ba cũng không đáng nhắc tới. Đạo nhất định phải phá, không phá thì không xây được. Liền cái này cũng có thể không phá, dựa vào cái gì cùng hắn đấu. Hắn cô bộ nhân lớn nhất đối thủ là đổ bất trên thực tế coi như là hắn cô bộ nhân cũng đúng đồ bất khâm phục không thôi. Đồ bất mới thật sự là cường giả, người khác chảm đạo, hắn ngay cả mình hồng mông đạo tắc cũng chảm. Loại này quyết đoán ít nhất hắn cô bộ nhân làm không được. Nếu như hắn làm đến, vậy hắn đã sớm vứt bỏ vũ trụ sao? Cho nên hắn hiện tại rất có tự mình hiểu lấy, dùng hắn bây giờ cấp độ chính là bước vào bước thứ ba cũng là ở độ bất phía dưới. Địch đạo hữu A. Cường giả ý tưởng làm sao có thể cùng chúng ta giống nhau. Hoặc là tương lai ngươi cũng có thể nếm thử trảm ngươi một chút thế giới. Cô Bồ Nhân cực kỳ rộng lượng nói. Địch cử ha ha một tiếng, ngươi đã nói nói cái kia hai cái chảm đạo người từ ngoài đến hiện tại thế nào A năm đó bọn hắn chém tới thế giới của mình sau căn bản cũng không có xen vào nữa thế giới của mình. Ta nghe nói bà sa đài thế giới ra một thứ tên là khúc bồ cường giả, ta không có gặp qua hắn, không biết thực lực đến cùng như thế nào. Về phần quang ám thế giới, nghe nói cũng ra một cái quang ám thánh chủ. Hắc hắc bọn hắn diễu võ dương oai, nhưng mà ai biết bọn hắn chỗ thế giới, bất quá là bị cái khác cường giả chỗ vứt bỏ mà thôi. Cô bồ nhân ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Địch cửu lần này là thật sự cao mày quang ám thánh chủ cùng khúc bộ thánh Phật, hắn cũng nghe nói qua. Đây là chân chính cường giả, nhưng cùng với cô bộ nhân loại này thuyết pháp, hai cái này ra hỏa chẳng qua là tại người khác chỗ vứt bỏ trong thế giới thành tài, địch cửu có chút hoài nghi. Dù sao cô bộ nhân nói lời, hắn tin một nửa thì tốt rồi. Trong nội tâm đã có hoài nghi, địch cửu cũng lười tiếp tục đuổi theo hỏi cái này hai cái thế giới, hắn ở đây ý chính là vứt bỏ hai cái này thế giới cường giả rốt cuộc là ai? Lão cô, cái này hai cường giả đem chính mình cường đại như thế thế giới cũng chém dụng, hai người kia hẳn là rất nghịch thiên a, thậm chí không thua tài độ bất. Bọn hắn rốt cuộc là ai, ở nơi nào? Cô bộ nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra, ngươi sớm muộn hội kiến đến bọn họ, chính là ta cũng không có bái kiến đem quang ám thế giới vứt bỏ chính là cái kia ra hỏa. Bất quá ta bái kiến bà sa đại thế giới chủ nhân, hắn gọi sa sắt hành giả. Cùng đồ bất quan hệ rất tốt, thậm chí quan hệ mật thiết. Năm đó nếu như không phải là bị hắn âm thoáng một phát ta cũng không trở thành trọng thương đến luân hồi cũng không có sao sao về đích tình trạng. Sa sắt hành giả. Địch cửu lập tức cũng nhớ tới lúc trước cứu vô lượng cung chủ chính là cái kia mập mạp hành giả, hắn khẳng định cái kia ra hỏa 99% chính là xa sắt hành giả. Khó trách cường đại như thế, có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, nguyên lai like cái này ra hỏa lai lịch to lớn như thế. Địch Cử không có nói hắn bái kiến xa sắt hành giả, mà là an ủi cô bộ nhân một câu, lão cô A. Sự tình gì cũng đã thấy ra một điểm. Ngươi không phải mới vừa cũng nói ư, cường giả cũng chảm đạo. Ngươi coi như thành chính ngươi chém một cái luân hồi tốt rồi. Chảm cái rắm người khác chảm đạo là có mục đích cùng thủ đoạn ta hoàn toàn là bị trọng thương sau ám toán, có thể còn sống sót đều là bằng vào vận khí, chỗ tốt gì đều không có đạt được không nói, còn tổn thất một bộ phận lớn đạo cơ. Nghe được địch cửu mà nói, cô bộ nhân thật sự là nhịn không được miệng vỡ mắng một câu. Địch cửu cũng không thèm để ý, hắn đông kéo tây kéo, đều là tại hỏi thăm khai thiên cường giả những chuyện kia. Đừng nhìn chỉ là một ít khai thiên nghe đồn, với hắn mà nói nói không chừng còn rất trọng yếu. Lúc ban đầu thời điểm, cô bộ nhân gần kể chẳng qua là không muốn làm cho địch cửu khó chịu, sau đó không cùng hắn đi. Đã đến đằng sau, hắn ngược lại là càng nói càng hăng say, nguyên nhân là địch cửu thật sự là quá hội nói chuyện phiếm. Địch cửu nói chuyện phiếm chẳng những sẽ không đem thiên trò chuyện chết còn có thể không ngừng nói ra một ít lại để cho cô bộ nhân vui sướng đích chủ đề. Điều này làm cho cô bổ nhân trong nội tâm cảm giác địch cử cái này ra hỏa, chỉ cần không đắc tội cũng là rất dễ thân cận. Hai người tại đây cho trên đá một bên nói chuyện phiếm, một bên thảo luận một ít đại đạo vấn đề, đợi chừng gần hai tháng tầng thứ ba vũ trụ bậc thang mới xuất hiện. chương 1008 có người. Người đăng Linh HTT. Lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là tầng thứ ba vũ trụ bậc thang là ba khối nhan sắc không đồng nhất tảng đá, hắc bạch cho. Lão cô, này làm sao đi? Địch cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân. Cô bộ nhân cười hắc hắc đây chính là ta lão cô so người khác mảnh địa phương, lúc này đại đa số người chỉ sợ đều là đi hòn đá màu đen. Bất quá ta nói cho người biết, chúng ta hay là đi màu xám. Địch cửu mở miệng một tiếng lão cô, lại để cho cô bộ nhân theo bản năng cũng tự xưng lão cô. Có cái gì khác nhau ư? Địch cử hỏi. Cô bộ nhân nói ra khác nhau lớn hơn, xác thực nói, từ nơi này ba tảng đá lên đi, đều là đi thông ly khai ngũ hành vũ trụ vũ trụ bậc thang. Nhưng thời gian bất đồng, ngươi theo hòn đá màu đen đi, khả năng đi trăm vạn năm lộ trình ta chỉ phải đi trăm năm, thậm chí một năm đã đến. Đi thôi, một đường đi một đường nói. Nói xong, cô bộ nhân không chút lựa chọn xông về màu đen tảng đá. Địch cửu lần này không do dự, hắn cũng đi theo vọt tới. Vừa tiến vào hư không kinh khủng không gian mũi tên liền xé rách mà đến cùng một thời gian cường đại đảo vận ăn mòn khí tức cũng bắt đầu thẩm thấu địch cửu hộ giáp. Địch cửu thổi khẩu khí, may mắn là bỏ thêm thế giới thư. Thế giới thư phòng ngự năng lực thật sự là cường đại, mấy đạo không gian mũi tên xé rách hắn hộ giáp lại bị thế giới thư ngăn trở. Về phần đạo hòa cuối cùng này một đạo che chắn, hoàn toàn không cần có tác dụng. Đã không có nỗi lo về sau, địch cửu lực chú ý đã rơi vào cô bộ nhân trên người. Hắn phát hiện cô bộ nhân bỏ chạy tuyến đường có chút quỷ dị, hắn khẳng định cô bộ nhân chẳng những có cùng hắn hộ giáp còn biết như thế nào nơi đây hành tẩu. Loại này bỏ chạy phương pháp hắn không cần hỏi cô bộ nhân, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Chỉ cần hắn cảm ngộ nơi đây hư không quy tắc sau, sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Đã minh bạch cái này sau, địch cửu tại hoành độ hư không thời điểm, một bên cảm ngộ chung quanh đảo tắc. Địch cửu tại cảm ngộ trong hư không quy tắc cô bộ nhân giống nhau đang quan sát địch cửu. Chỉ cần địch cửu có nửa điểm trọng thương tình huống, hắn hồi không chút lựa chọn nhào tới cho địch cửu đến thoáng một phát. Lại để cho hắn thất vọng chính là, hai người vượt qua hư không, đi tới màu đen trên hòn đá, địch cửu nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Địch đảo hiểu quả nhiên là thật bản lãnh. Cô bộ nhân lúc này đối địch cửu tu luyện công pháp trở nên cảm thấy hứng thú, hắn mơ hồ cảm thấy địch cửu tu luyện là một loại đạo tắc công pháp, cụ thể hắn còn không có cảm giác được. Địch cử chỉ vào phía trước nói ra, lão cô, phía trước xuất hiện bốn tảng đá, chúng ta có lẽ đi như thế nào? Còn có tảng đá kia lần này như thế nào xuất hiện nhanh như vậy? Cô bộ nhân cũng nhìn thấy phía trước xuất hiện bốn tảng đá hắn không có dấu diếm vũ trụ bậc thang tiếp theo giai xuất hiện là không có có quy luật thời gian không gian đều không có quy luật số lượng cũng là không có có quy luật lần này chúng ta đi thứ năm tảng đá thứ năm khối địch cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân cô bộ nhân ha ha cười cười không sai là thứ năm khối đây là một khối thần niệm cũng quét không đến tảng đá cũng có thể trở thành không màu ngươi đi theo ta thì tốt rồi Nói xong cô bộ nhân không chút lựa tròn vọt vào trong hư không, địch cửu không có lập tức đi theo cô bộ nhân, hắn chờ cô bộ nhân rời đi một đoạn sau, lúc này mới xông vào trong hư không, đồng thời mở ra đạo đồng tử. Đạo đồng tử phía dưới, quả nhiên có một khối loáng thoáng tảng đá, nói là không màu, lại cùng chung quanh hư không dung hợp ở cùng một chỗ. Cô bộ nhân nhìn chầm chằm vào địch cửu, đây là hắn lần thứ hai ám toán địch cửu cơ hội. Đợi lát nữa hắn hội mô phỏng đến vũ trụ bậc thang nguy hiểm nhất biên giới chỗ, chỉ cần địch cửu cho là hắn chỗ đứng lập địa phương là hòn đá, cũng xông lại thời điểm cái kia tất nhiên sẽ bị thời gian khí nhọn hình lưỡi dao xé rách cái này thời khắc hắn ám toán địch cửu có sáu thành trở lên nắm chắc. Đã có hư không sơn cùng thế giới thư, đạo hòa tầng ba hồ thể, địch cửu tại vũ trụ bậc thang ở giữa hư không bỏ chảy nhẹ nhõm nhiều. Bằng không mà nói. Hắn thật đúng là không có cơ hội đi chậm rãi quan sát thứ năm tảng đá ở nơi nào. Lại để cho địch cử nghi hoặc chính là sắp tới đem đến thứ năm tảng đá thời điểm cô bộ nhân vậy mà trách đi phương hướng, hắn đã rơi vào căn bản cũng không có tảng đá trong hư không. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn thật giống như đứng ở trên tảng đá bình thường, cười mỉm, bình tĩnh không có sóng. Có ý tứ gì, địch cử ý niệm trong đầu một chuyến, liền hiểu được. Trong lòng của hắn cười lạnh, ở cái địa phương này quả nhiên hay là cần một ít bổn sự, bằng không mà nói, hắn hôm nay nhất định muốn uống cô bộ nhân nước rửa chân. Địch cử không chút lựa tròn đã rơi vào thứ năm khối không màu trên tảng đá, sau đó cười mỉm nhìn xem cô bộ nhân. Trông thấy địch cử vậy mà có thể biết thứ năm tảng đá ở nơi nào cô bộ nhân sắc mặt biến đổi, lập tức há mồm phun ra một đạo máu tươi, sau đó thân hình một chuyến cũng đi theo đá rơi vào cái kia không màu trên tảng đá. Lão cô, ngươi như thế nào hộp máu? Địch cửu nghi hoặc nhìn cô bộ nhân? Cô bộ nhân lau đi khóe miệng vết máu, cười cười nói ra, địch đào hiểu, ngươi che giấu thực sâu à? Loại này thần niệm cũng quét không đến không màu vũ trụ bậc thang ngươi cũng có thể trông thấy, ta xem như mua dây buộc mình. Hắn không cần phải che giấu, địch cửu vốn là biết rõ mục đích của hắn, từng giây từng phút đều tại để phòng hắn. Vừa rồi hắn thổ huyết cũng không phải là bị tức được mà là chính thức bị thời gian khí nhọn hình lưỡi dao tổn thương. Địch cửu trong nội tâm âm thầm gọi thoải mái, sớm biết như vậy hắn ở đây trong hư không do dự nữa thoáng một phát, nói không chừng cái này lão gia hỏa bị thương hội quá nặng. Không có ám toán đến địch cửu, ngược lại bị địch cửu ám toán một cái, cô bộ nhân thật giống như không có cái gì phát sinh bình thường, vẫn như cũ cùng địch cửu cười cười nói nói. Hai người trên đường đi leo lên vũ trụ bậc thang cô bộ nhân trên đường đi cũng ám toán qua địch cửu mấy lần, đáng tiếc chính là một lần đều không có thành công. Vũ trụ bậc thang có đôi khi liên tiếp xuất hiện, có đôi khi đã qua vài chục năm mới xuất hiện một cái. Cứ như vậy, địch cửu cùng cô bộ nhân tại vũ trụ bậc thang lên vừa đi chính là mấy trăm năm. Hôm nay, địch cửu đi theo cô bộ nhân vừa mới đạp vào một khối màu cam vũ trụ bậc thang tảng đá, liền kinh dị phát hiện tại cách bọn họ không xa địa phương, có một cái đặc biệt cực lớn bình thạch. Địch cửu thần niệm thô sơ giản lượng nhìn một chút, cái này bình thạch chỉ có một cây số vuông. Vũ trụ bậc thang chính giữa xuất hiện một tảng đá lớn thần cũng không có cái gì, lại để cho địch cửu nghi hoặc chính là cái này cử thạch trong thậm chí có tu sĩ, nhưng lại không chỉ một cái. Thần niệm quét thoáng một phát trên đá lớn chỉ có mười mấy cái ra hỏa. Lão cô, cái này là đã đi ra ngũ hành vũ trụ. Địch cử quay đầu lại nhìn xem cô bộ nhân, hắn không hiểu, cô bộ nhân khẳng định hiểu a Cô bộ nhân lắc đầu, làm sao có thể, phải ly khai ngũ hành vũ trụ, vậy còn sớm vô cùng. Chúng ta trông thấy địa phương là vũ trụ bậc thang trên đường một cái nghỉ chân, ngươi xem phía trên rất nhiều người đúng không kỳ thật có chút xa hỏa tới nơi này năm so ngươi sinh ra đến bây giờ gấp trăm lần đều muốn nhiều. Cái này là trước ngươi nói tiến vào nhập vũ trụ bậc thang. Địch cử hỏi. Cô bộ nhân rất là tự đắc nói ra, không sai, những người này tuy nhiên cũng theo vũ trụ bậc thang đi, bất quá bọn hắn căn bản cũng không biết rõ vũ trụ bậc thang đi như thế nào. Ngũ hành vũ trụ biết rõ vũ trụ bậc thang đi như thế nào, chính là ta một cái. Bởi vì ngươi có vũ trụ xào quá, ta lúc trước còn nghe có ít người nói biết rõ vũ trụ bậc thang chỉ có hắn một cái đâu. Địch Cửu nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Cô bộ nhân nói chuyện lỗ thùng rất nhiều, đây cũng là địch Cửu chỉ kém tin hắn một nửa nguyên nhân. Địch cử cũng biết cô bộ nhân căn bản cũng không có để ý những thứ này lỗ thùng song phương cùng một chỗ mục đích đều là lòng dạ biết rõ che giấu cũng là không có chút ý nghĩa nào. Cùng nhau đi tới, hắn tuy nhiên theo cô bộ nhân trong miệng đã được biết đến rất nhiều chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua chi thức đồng thời cũng bị cô bộ nhân ít nhất ám toán 7-8 lần. Cái này ra hỏa chính là một cái độc xà, phía trước còn mặt mũi tràn đầy tươi cười cùng ngươi xương huynh gọi đệ. Sau đó tại vượt qua vũ trụ bậc thang trong quá trình ám toán đó là không chút nào nương tay. Cô bộ nhân nửa điểm cũng không để ý địch cửu mỉa mai, dọc theo con đường này tới đây, da của hắn sớm đã luyện được rất dày, địch đào hiểu chúng ta có thể không cần đi lên trực tiếp đi xuống nhất dài vũ trụ bậc thang. Nói như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Địch cửu nhàn nhạt nói ra ta cũng không phải cảm thấy, ta ý định đi qua nhìn xem tình huống, sau đó tìm mấy người tâm sự. Địch Đào hiểu, nơi này có rất nhiều bước thứ ba cường giả, chúng ta cứ như thế trôi qua rất nguy hiểm. Cô Bồ Nhân tuyệt đối không muốn địch cử đi cái vũ trụ này bậc thang chính giữa nghỉ chân mặt đất, hắn chỉ hy vọng mình và địch cử hai người một mình đi. Vũ trụ bậc thang còn dài, hắn cũng không tin cán không nổi địch cử. Địch cử lý đều lười đúng lý cô Bồ Nhân, không chút lựa chọn một bước liền vượt qua hướng về phía cái kia cực lớn bình thạch. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng hoặc đơn chấm. chương 1009, nơi tốt. Người đăng linhtt. HTT. Ồ cái này cũng hơn 10 vạn năm không có người mới tới, hôm nay làm sao tới hai cái. Địch cử cái cô bộ nhân vừa mới rơi vào cử thạch phía trên, hắn chỉ nghe thấy có người kinh ngạc thanh âm. Nói chuyện chính là một cái toàn nhìn giống như bị thời gian ngâm trăm vạn năm lão dưa mối giống nhau toàn thân cho địch cử cảm giác chỉ có hai chữ, già nua mục nát. Cư gia thưa thớt phát, thậm chí ngay cả hàm răng đều không thừa dưới mấy viên, nói chuyện còn rò rõ. Nhưng người này tu vi địch cửu nhưng là khiếp sợ không thôi, đây tuyệt đối là một cái bước thứ ba cường giả còn không phải đã từng bị hắn nhẹ nhõm đuổi giết ngụy bước thứ ba. Hai cái tiểu oa nhi vận khí không tệ a Chẳng những có thể đi vào vũ trụ bậc thang, nhanh như vậy tự đi tới thang trời kết thúc. Cư gia lão giả cười hắc hắc thanh âm ma tai bình thường khó nghe thật giống như phát nấm mốc nát rơm giả có một loại làm cho người ta không muốn nghe nữa lần thứ hai khí tức. Địch cửu là không có ý định nghe nữa lần thứ hai, hết lần này tới lần khác cái này lão gia hỏa còn ngăn cản đường đi của bọn hắn. Lão cô, người kia là ai? Địch cửu ngừng lại hỏi, hắn không có đồng thủ, là bởi vì hắn không muốn thứ nhất là cùng nơi đây địa chủ khởi xung đột. Vũ trụ minh mông trong cường giả không biết có bao nhiêu, nếu như từng cái chính mình xem không xem qua đều muốn đồng thủ giáo huấn, hắn cũng đừng tu đạo. Cô bộ nhân bĩu môi cũng không phải là cái gì tôm tép nhãi nhép ta đều biết. Hắc hắc tiểu tử, ngươi nói ai? Cư ra lão giả cười hắc hắc, nhìn xem cô bộ nhân ánh mắt cũng có chút sợ hãi. Cô bộ nhân tuy nhiên còn không có khôi phục lại bước thứ ba, hiển nhiên không sợ cái này Cư ra lão giả, ha ha cười cười, ngươi cô thái ra nói chính là ngươi. Địch cửu lạnh lùng nói ra, lão cô, nói chuyện có thể, đừng tùy tiện đoạt của ta tự xưng. Ngươi nhất định phải tự xưng Thái gia cũng có thể, chỉ có thể tự xưng cô Tam Thái gia. Tại sao là cô Tam? Cô bộ nhân nghi hoặc nhìn một chút địch cửu. Bởi vì có một cái tiêu nhị Thái gia cho nên ngươi chỉ có thể là cô Tam. Địch cửu đang khi nói chuyện, nhìn xem cái này cư ra lão giả, hắn ngược lại là hy vọng cư ra lão giả có thể cùng cô bộ nhân đánh nhau. Cái này trên đá lớn có mười mấy cái ra hỏa, bọn hắn đi lên đến bây giờ, chỉ có cái này cư ra lão giả một người đến ngăn lại bọn hắn, có thể thấy được cái này trên đá lớn ra hỏa đối ngoại người đến không có hứng thú. Lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn đợi cả buổi cư ra lão giả nửa điểm cũng không có nhúc nhích tay ý tứ, chẳng qua là tiếp tục nói, mới tới mỗi người ra một vật nói cách khác không cho phép trời cao bậc thang kết. Tiếng sấm mưa to chút ít à hơn nữa cái này Cư gia lão gia hỏa vậy mà đem ánh mắt nhìn về phía hắn cái này điển hình xem chính mình dễ khi dễ một điểm lấn thiền sợ ác bộ dáng địch cửu tiện tay xuất ra một khối pháp tắc mảnh vỡ đưa cho Cư gia lão giả đây là ta trên người đồ tốt nhất ngươi đã lừa bịp tống tiền ta ta chỉ có thể cho ngươi tại địch cửu xem ra hôm nay bậc thang kết lên lão gia hỏa không người nào là viễn cổ lưu lại những thứ này gia hỏa làm sao có thể thiếu khuyết thần tinh cùng tu luyện tài nguyên Cho nên hắn xuất ra một quả pháp tác mảnh vỡ, bất quá địch cửu suy đoán cái này pháp tác mảnh vỡ đối phương khẳng định không xem chúng. Nếu như muốn đồng thủ mà nói, hắn cũng phụng bồi thoáng một phát. Ồ, pháp tác mảnh vỡ. Không sai, thứ tốt, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thứ tốt. Ta công dương yển coi trọng ngươi. Đang khi nói chuyện đã đem địch cửu cho pháp tác mảnh vỡ thu vào. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là cô bộ nhân chẳng những không có cùng đối phương đồng thủ cũng là cầm ra một vận ném cho công dương yển, địch cửu từ xa nhìn lại thật giống như một khối vỏ cây. Công dương yển càng là kích động, lần này thậm chí ngay cả lời nói đều không có nói, liền đem vỏ cây thu vào, ha ha cười cười, hai vị đều là rất hào phóng, chúc hai vị vận may, ha ha ha. Cười lớn quay người muốn ly khai, địch cử lại vội và ngăn cản công dương yển, công dương đạo Hữu ta mới vừa tới đến cái này, có mấy cái vấn đề muốn thỉnh giáo thoáng một phát, không biết được hay không được. Không được. Công dương yển thật giống như không biết vừa rồi thu địch cử một khối pháp tác mảnh vỡ bình thường. Địch cử thanh âm lạnh đứng lên, công dương, ngươi vừa rồi cầm đồ đạc của ta, sự tình gì đều không có làm, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, địch cửu lĩnh vực khí thế đã là đã tập trung vào công dương yển chỗ không gian. Lúc trước thoạt nhìn còn rất là kiêu ngạo công dương yển, cảm giác được địch cửu thật sự muốn đồng thủ, vội vàng khoát tay nói ra, đạo hữu dễ nói, dễ nói, ngươi muốn hỏi cái gì. Mà ngay cả một bên cô bộ nhân xem khóe miệng cũng co quắp thoáng một phát, xem ra cái này công dương yển là hư cái giá. Ta xem trong lúc này có rất nhiều người, vì sao chỉ có một mình ngươi ngăn lại chúng ta. Còn có tất cả mọi người tới nơi này đã bao lâu? Địch cửu cười mỉm mà hỏi. Công dương yển lại là hắc hắc một tiếng, hờ nói, bởi vì chỉ có ta nhàn dỗi a, Ngươi không phát hiện tất cả mọi người bề bộn nhiều việc ư. Về phần đã bao lâu, ta cũng đã quên, chỉ sợ có mấy trăm vạn năm đi à nha. Địch cửu thần niệm rơi vào còn lại tu sĩ trên người, nơi đây mặc dù có rất nhiều đồng phủ, cũng không có một cái đồng phủ là có cấm chế, thần niệm có thể tùy tiện quét. Hắn rất nhanh liền phát hiện nơi đây tu sĩ vô luận là tại động phủ bên trong, hay là phía ngoài, đều là đang tu luyện hơn nữa phương thức tu luyện ngũ hoa bát môn. Công Dương Yển nói mọi người bề bộn, cũng là bởi vì những người khác vội vàng tu luyện. Ngươi vì cái gì không tu luyện? Địch cử hỏi nữa một câu. Công Dương Yển lần này không cười, ngữ khí mang theo một loại lạnh dày đặc ta tu luyện không tiến bộ còn có tiểu tử, ngươi rất nhanh sẽ phát hiện ta là thiện lương nhất. Tối đa chỉ có nửa nén hương thời gian, những người này sẽ cùng đi tìm ngươi. Tốt rồi, ngươi một khối pháp tắc mảnh vỡ ta đã nói cho ngươi biết quá nhiều thứ đồ vật. Chuẩn bị cho tốt đem thứ đồ vật lấy ra, sau đó tìm một chỗ ngấu cái mấy trăm vạn năm rồi nói sau. Nói xong câu đó, công dương yển không hề để ý tới địch cửu quay người nhanh chóng bỏ chạy. Địch cửu trong nội tâm có chút nghi hoặc hắn đi về hướng cử thạch trung tâm. Khi hắn đi đến trong khoảng cách thêm gần địa phương, lập tức chính là chấn động. Nơi đây có thể tu luyện, nhưng lại không là bình thường tu luyện. Địch đạo hiểu, cái này cự thạch có cổ quái. Cô bộ nhân cũng là phát hiện vấn đề giống như trước, hắn kinh dị nói một câu. Địch cử không có trả lời, hắn thử vận chuyển một chu thiên, lập tức cũng cảm giác được bàng bạc vô biên thiên địa quy tắc khí tức mang tất cả tới đây, sau một khắc, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tu vi của mình đi từ từ dâng lên, một loại trước đó chưa từng có đại đạo khí tức nhanh chóng bị địch cử phốc bắt được. Điều này làm cho địch Cửu có một loại cảm giác nếu như hắn thời gian dài ở chỗ này tu luyện tu vi có thể đạt tới thông thiên tình trạng. Gần kề một chu thiên thì có loại cảm giác này, nếu như tu luyện cái đo đến 10 vạn năm, vậy còn được. Cô bộ nhân giống nhau phát hiện loại tình huống này, hắn kinh hãi nhìn phía xa vẫn còn tu luyện hơn 10 người, trong nội tâm cuối cùng là đã minh bạch vì cái gì chỉ có công dương yển tới đón đợi bọn hắn hai cái. Loại tu luyện này hoàn cảnh trừ phi choáng váng ai hội đem thời gian lãng phí ở địa phương khác. Địch Đào hiểu, ngươi lần này tìm đúng địa phương ta ý định ở chỗ này tu luyện cái một thời gian ngắn lại nói. Cô bộ nhân kích động không thôi, nếu như không phải là bởi vì địch cửu có luôn hồi kiểu, hắn đều lười phải cùng địch cửu nhiều lời. Ha ha ha ha! Lại là một tiếng tiếng cười to truyền đến, đi theo địch cửu đã nhìn thấy không lâu vẫn còn tu luyện phần đông tu sĩ, đều là nhảy lên dựng lên. Mỗi người trên mặt cũng mang theo một loại thỏa mãn cùng chờ mong, rất hiền nhiên, ngoài trừ địch cửu lúc trước gặp phải công dương yển bên ngoài, tu sĩ khác đối ở chỗ này cũng rất vui vẻ. Công dương yển có phải hay không đã đến hai cái mới chim non? Một cái giống như tiếng sấm giúp đỡ thanh âm, đi theo nhảy ra đến chính là một gã nam tử trận nhìn đi tiên phong đào cốt thật sự chính là một cái tiền bối cao nhân. Địch Cửu thử lần nữa vận chuyển một chu thiên, vừa rồi cái loại này bàng bạc tu luyện cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Kết hợp lúc trước công dương yển nói lời, địch Cửu mơ hồ đoán được một ít nơi đây tu luyện là có thời gian hạn chế. Câu diễn tử, có chuyện gì chính ngươi đến hỏi. Xa xa công dương yển thanh âm truyền đến. Tiểu tử, đem thế giới mở ra cho ta xem xem có cái gì tốt thứ đồ vật. Tiên phong đạo cốt bình thường câu diễn tử ngăn cản địch cử cùng một thời gian, mặt khác có hai người ngăn cản cô bộ nhân. Xa xa một nữ tử mỉa mai thanh âm truyền đến, câu diễn tử ngươi là càng tu luyện càng thụt lùi, tiểu tử này liền bước thứ ba đều không có bước vào nơi nào đến thế giới. Trước 1010, Thánh chủ đệ cử vũ trụ. Người đăng Linh HTT. Hai cái đều là bước thứ hai con sâu cái kiến. Ngăn lại cô bộ nhân một người tu sĩ cũng là lười biếng nói. Tại xác nhận địch cử cùng cô bộ nhân đều là bước thứ hai con sâu cái kiến sau, người còn lại cũng lộ ra hứng thú hết thời đứng lên. Bước thứ hai tu sĩ, hiển nhiên là mới xuất hiện thế hệ. Chính là một cái mới xuất hiện thế hệ, có thể có mấy thứ thứ tốt. Tiểu tử, đem ngươi chân linh thế giới cho ta xem một chút A, thật sự không có thứ tốt bản thánh cũng lười làm khó dễ ngươi. Ngăn lại địch cử câu diễn tử thanh âm cũng lười rào rạt đứng lên, xem địch cử chân linh thế giới, vậy hiển nhiên là không có sự tình tìm việc. Tại đây khối trên đá lớn, ngoại trừ tu luyện cũng không có cái gì có thể giết thời gian. Nếu như hiện tại không thể tu luyện cái kia rứt khoát nhìn xem địch cử giới chỉ đuổi một ít thời gian. Dù sao cũng là hai cái nhân vật mới, vàn nhất trong giới chỉ có chút vật gì tốt đâu. Câu diễn tử, hẳn là ngươi cô Thái gia. Địch cửu trực tiếp đá cắt đứt cô Bộ Nhân mà nói, cô Bộ Nhân, ngươi đơn giản chỉ cần muốn cướp ngươi Thái gia danh hào ư. Cảm nhận được địch cửu khó chịu cô Bộ Nhân cười hắc hắc vậy mà đổi giọng câu diễn tử, hẳn là ta thời gian dài không đi ra tất cả mọi người quên ta. Đáng thương a. Đáng thương, của ta hư không bán nguyện hoàn gần nhất đều không có uống gì có dinh dưỡng máu tươi. Đang khi nói chuyện cô bộ nhân lật tay, hư không bán nguyện hoàn ở trước mặt hắn kéo lê hai đóa xinh đẹp hư không hoàn hoa. Ngươi là không phải thánh cô bộ nhân. Trong đám người rốt cục có người nhận ra cô bộ nhân kêu sợ hãi lên tiếng. Ha ha! Cô bộ nhân ha ha cười cười, ai nói cho ngươi biết, chỉ có đạt được hồng mông đạo tắc mới đúng thánh nhân. Ta cô bộ nhân không có thèm hồng mông đạo tắc. Không phải thánh cô bộ nhân mấy chữ này, lại để cho tất cả mọi người là cả kinh. Cái kia hai gã ngăn ở cô bộ nhân phía trước tu sĩ, trước tiên thối lui ra khỏi thật xa. Hiển nhiên cô bộ nhân năm đó thật sự là quá mức cường đại, hiện tại uy lực còn lại vẫn còn. Câu diễn tử vừa rồi mất vùng về, bái kiến cô đạo hiểu đều muốn lại để cho địch cửu xuất ra chân linh thế giới câu diễn tử, tài biết là cô bộ nhân đã đến sau, cũng tranh thủ thời gian là lui về phía sau mấy bước, xa xa hướng cô bộ nhân lên tiếng chào. Lão cô, ngươi vẫn có vài phần chút tình mọn đi, mấy cái kiêu ngạo con sâu cái kiến nghe được danh hào của ngươi chủ động lui về phía sau, ha ha. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Địch cửu thật giống như không biết mình mà nói hội kéo cửu hận bình thường, cười ha ha, ngữ khí mang theo một ít cay nghiệt. Cô bộ nhân sắc mặt lại cũng không đẹp mắt lúc trước câu diễn tử tính toán cái thứ gì. Cũng có tư cách xưng hô hắn là đạo hiểu. Hắn lại càng không thoải mái chính là địch cửu cho hắn kéo cửu hận. Thực lực của hắn liền một phần vạn đều không có khôi phục cái chỗ này cho hắn kéo cửu hận. Đây là lo lắng hắn chết không khoái ư. Hắn cũng là vạn bất đắc dĩ, lúc này mới tiết lộ danh hào của mình. Bởi vì hắn chính là không chủ động mở miệng nói, chờ một lát người khác hay là sẽ biết. Chỉ cần hắn vừa đồng thủ, mọi người đều biết hắn là ai. Đã như vậy, chủ động nói ra còn lộ ra hắn cô bộ nhân căn bản cũng không sợ ai. Câu diễn tử hiển nhiên tỉnh ngộ lại, cô bộ nhân hiện tại bước thứ hai, có thể thấy được không phải luân hồi, chính là trọng thương, hắn có cái gì tốt sợ hãi, vừa rồi thật sự là tiềm thức. Nghĩ tới đây, hắn cũng là hắc hắc một tiếng, cô đảo hiểu, xem ra ngươi luân hồi một lần nữa à. Cũng không biết ngươi hồng mông xào có phải hay không bị đổ bất cầm đi. Cô bộ nhân trong nội tâm giận dữ quả nhiên là long vây khốn bãi cát câu diễn tử, muốn biết rất đơn giản ta cô bộ nhân ngay ở chỗ này chờ ngươi. Địch cử vội vàng để ở một bên, hắn rất muốn nhìn xem cô bộ nhân bị đánh đích cầu xin tha thứ, nói như vậy, ít nhất rời đi ngũ hành vũ trụ lúc trước cô bộ nhân quấy rối tinh lực của hắn sẽ không có nhiều như vậy. Đã như vậy, ta đây câu diễn tử sẽ tới thỉnh giáo mấy chiêu. Câu diễn tử trong mắt lóe ra, đi về hướng cô bộ nhân. Địch Đào hiểu, xem ra của ta hồng mông xào cùng ngươi hồng mông đạo tắc hôm nay rất nhiều người ngấp nghe a. Cô bộ nhân ngược lại nhìn về phía địch cửu, ngữ khí rất là nhẹ nhõm. Địch cửu trong nội tâm mắng to tên khốn kiếp này quả nhiên không xong vô cùng. Ngươi có hồng mông đạo tắc, đi về hướng cô bộ nhân câu diễn tử bỗng nhiên dừng bước nhìn về phía địch cửu ánh mắt rất là cực nóng. So với hồng mông xào đến. Hồng mông đạo tắc càng là vật hắn muốn. Câu diễn tử, ngươi nếu như quyết định tìm cô đạo hiểu luận bàn cũng đừng có còn có ý khác nơi đây cũng không phải là một mình ngươi. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến. Câu diễn tử trong nội tâm trột xả, hắn biết mình quá mức. Nếu như hắn ngay từ đầu sẽ không có tránh ra mà nói cái kia không có vấn đề, hắn có thể giết chết địch cửu, sau đó cuốn đi địch cửu thứ ở trên thân. Hiện tại hắn ý định cứng rắn dập đầu cô bộ nhân, vậy không thể chằm chằm vào địch cửu. Bằng không mà nói, hắn tướng ăn cũng quá khó coi. Câu diễn tử không thể không khiến khai mở sau, một người trung niên tu sĩ trước tiên đứng ở câu diễn tử lúc trước đứng yên địa phương chặn địch cửu. Tại hạ bồng phái, ngày nữa bậc thang kết 107 vạn năm còn chưa thỉnh giáo đạo hiểu sương hô như thế nào. Trung niên nam tử này đối địch cử liền ôm quyền, nói chuyện ngữ khí nghe cũng là coi như là khách khí. Địch cử nhàn nhạt, nhạt nói ra thứ chín vũ trụ mở ra thánh chủ, địch cử. Thứ chín vũ trụ mở ra thánh chủ, ánh mắt của mọi người vốn là đều là tại địch cử trên người, bởi vì địch cử trên người có hồng mông đạo tắc bây giờ nghe địch cử hay là một cái vũ trụ mở ra thánh chủ, trong mắt cũng càng là rung động. Rất hiển nhiên, cái này địch cử cũng cùng cô bộ nhân giống nhau, là luân hồi mà đến. Bồng phái có chút dừng lại, hắn cũng không có hoài nghi địch cửu mà nói, nếu như địch cửu là bình thường người, có thể cùng cô bộ nhân ở một chỗ sao. Về phần có hay không cái này thứ 9 vũ trụ tồn tại, giống nhau không có ai hoài nghi. Bọn hắn đi chính là vũ trụ bậc thang, ly khai vũ trụ bậc thang sau, có vô cùng vô tận vũ trụ vị diện cái gì vũ trụ đều có thể. Bất quá vừa nghĩ tới địch cửu trên người hồng mông đạo tắc bồng phái hay là rất khách khí nói, bồng phái chưa bao giờ tiếp xúc qua hồng mông đạo tắc một mực rất là hâm mộ. Không biết địch đạo hữu có thể hay không đem hồng mông đạo tắc cho ta mượn quan sát vài ngày. Địch cửu mỉa mai nói, ngươi cứ nói đi. Bồng phái gần gần đầu, đã như vậy, ta đây liền lĩnh giáo địch đạo hữu đại thần thông. Địch cửu không đợi bồng phái đồng thủ nói, chúng ta đồng thủ đợi lát nữa ta nghĩ muốn nhìn tiểu cô là như thế nào đánh nhau. Nếu như nơi đây chỉ có bồng phái một người, địch cửu không ngại lập tức động thủ. Nhưng nơi này cường giả thật sự là nhiều lắm. Chính là hắn giết bồng phái, vậy thì như thế nào? Hôm nay bậc thang kết cũng không phải là địa phương khác, chỉ có lớn như vậy Phạm Vi, một khi bị quần công, hắn chỉ có thể đào tẩu. Mà bây giờ hắn không thể. Nhất Đào tẩu đúng là ngoại giới hư không, vũ trụ bậc thang bên ngoài hư không, chính là hắn có hư không sơn cùng thế giới thư hộ giáp cũng khó có thể thời gian dài ở lại trong đó. Cô Bộ Nhân còn muốn cho địch cử dưới mắt thuốc câu diễn tử đã là tế ra một thanh cực lớn thiết trùy oanh hướng về phía cô Bộ Nhân. Địch cử xem vô cùng là im lặng cái này câu diễn tử một bộ tiên phong đào cốt bộ dáng, nếu như xuất ra một thanh phất trần, hắn còn cảm thấy xứng đôi. Cái này ra hỏa trực tiếp cầm ra một thanh thật lớn như thế thiết trùy, đây quả thực là triều tượng vẽ trong tình cảnh. Thiết trùy xoáy lên một tòa hư không vòng xoáy giống như trùy núi oanh hướng cô bộ nhân, địch cựu đứng bên ngoài vây, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái loại này kinh khủng sát thế. Hắn thật giống như đứng ở một cái vòng xoáy bên ngoài, kinh khủng sát ý muốn đem hắn trực tiếp lôi kéo đi vào bình thường. Cô bộ nhân hư không bán nguyệt hoàn đồng thời tế ra cũng là mang tất cả đi ra hai cái bán nguyệt khí nhọn hình lưỡi dao vòng xoáy. Hai người lĩnh vực vòng xoáy oanh cùng một chỗ, sau một khắc trong hư không đảo vận nổ quy tắc tung hoành. Hoàn nhìn trận này đại chiến rung động vô cùng, địch cử lại cảm giác được có chút không đúng. Cô bộ nhân thực lực hắn biết rõ một ít ít nhất không có cách nào không biết làm sao hắn. Theo lý thuyết, cô bộ nhân tuyệt đối không phải câu diễn tử đối thủ mới đúng. Câu diễn tử là người nào hắn không biết ít nhất là một cái khai thiên cường giả. Cái này câu diễn tử tới nơi này không biết bao nhiêu năm, bây giờ còn là bước thứ ba tăng thêm câu diễn tử mỗi ngày đều tại đây cự thạch phía trên tu luyện thực lực kia càng là một ngày một cái bộ dáng. Nhưng vì cái gì hắn cảm giác câu diễn tử cùng cô bộ nhân đánh chính là có chút giằng co. Nói cách khác, hai người này đạo pháp bổn sự không sai biệt lắm. Chẳng lẽ câu diễn tử những năm này cũng tu luyện tại thân heo lên ư?